tác phẩm Thằng Gù Nhà thờ Đức Bà Tác giả Victor Hugo Người dịch Nhị Ca Nhà xuất bản Văn học Ấn Hành Người đọc Thủy Tiên Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Lời giới thiệu vào năm 1828 hoặc cuối năm 1827, victor hugo 1802-1885 nảy ý định đầu tiên viết cuốn nhà thờ Đức Bà Paris, một truyện lấy lịch sử làm bối cảnh, một thiên anh hùng ca bằng giang xui thời gian này, hugo đang quan tâm đến thời trung cổ, mà loại chuyện lịch sử cũng lại đang thịnh hành, thành trào lưu rất được ưa chuộng. hugo rất khâm phục walter scott. Nhà văn người Anh mở đường cho loại truyện này bằng các tiểu thuyết như Rob Roy, nhất là Ivanhoe. Ông học tập và muốn bổ sung thêm đúng ra đối lập lãng mạn với hiện thực bằng tình cảm và chất thơ. Năm 1823, Miguel viết về Walter Scott. Sau cuốn tiểu thuyết mỹ lệ nhưng tẻ nhạt đó của ông, còn có một cuốn tiểu thuyết khác cần được sáng tạo. Theo chúng ta, nó còn đẹp đẽ và hoàn chỉnh hơn cuốn tiểu thuyết này là chính kịch trộn lẫn anh hùng ca, mỹ lệ nhưng thơ mộng, đã thực tế còn lý tưởng, vừa chính xác lại cao cả. nó sẽ lòng quan toscot vào trong hôm. chương trình này bạn ông alfred de vigny mới thực hiện còn hết sức sơ sài trong tiểu thuyết saintmart 1826. Hugo mơ ước viết một cuốn truyện có khung cảnh rộng rãi hơn, ý nghĩa lịch sử to lớn hơn muốn làm sống lại thời trung cổ dẫn ám ảnh tâm trí ông trong đó có Louis một và hàng loạt nhân vật mang màu sắc chính kịch ám ảnh sáng tạo này chắc được cụ thể hóa trong các lần ông viếng thăm nhà thờ Đức Bà Paris cùng lúc với những nghiên cứu về kiến trúc và điêu khắc kỳ lạ của ngôi nhà thờ lớn Hugo đã hình dung ra toàn cảnh đô thành Paris cổ xưa của thế kỷ 15 và còn sưu tầm tư liệu khá công phu tỉ mỉ ở hàng loạt tác phẩm chuyên môn tới giữa năm 1828, tác phẩm đã thành hình khá rõ trong tâm trí để tác giả có thể bắt tay vào viết truyện, nhưng mãi đến ngày 1 tháng 9 năm 1830, ông mới thực sự bắt tay vào viết và cuốn truyện ra mắt bạn đọc ngày 13 tháng 2 năm 1831. Lần xuất bản đầu tiên không có ba chương, nhà thờ Đức Bà Paris, dưới tầm chim bay, cái này viết cái kia mà có lẽ tác giả giữ lại để khỏi quá số trang quy định trong bản giao kèo với nhà xuất bản Goslan. phải đến lần xuất bản thứ 8 năm 1832 của nhà xuất bản Eugène Rondouin ba chân đó mới in thêm cuốn sách lập tức được hoan nghênh nồng nhiệt trong mọi tầng lớp độc giả Eugène Su tác giả bí mật thành Paris viết cho Hugo ngoài chất thơ cùng tất cả sự phong phú của tư tưởng và tính kịch Tôi xin nói thêm, cuốn truyện của ông còn có gì đó làm tôi vô cùng xúc động. Có thể nói, Kazimodo tiêu biểu cho vẻ đẹp tâm hồn và sự tận tụy. Rolo tiêu biểu cho sự uyên bác, trí thức khoa học, khả năng trí tuệ. Còn Satobe tiêu biểu cho vẻ đẹp thân thể. Nếu như vậy, ông đã có ý định tuyệt diệu để ba nhân vật điển hình đó, cùng một thực chất như chúng ta, đối mặt với một cô gái ngây thơ, gần như mang dại, giữa nền văn minh, cho cô ta quyền được lựa chọn và để cô ta lựa chọn một cách hết sức đàng bà. Nhà sử học Jean Michler nhận xét vào năm 1833: cạnh ngôi nhà thờ lớn cổ kính, Victor Hugo xây dựng một tòa nhà thờ lớn khác bằng thi ca, cũng vững chắc như nền móng, cũng ngất cao như dãy tháp của tòa nhà thờ nọ. Năm 1835, Théophile Gautier, một đệ tử cuồng nhiệt của chủ nghĩa lãng mạn, sau này trở thành một tên tuổi của dòng thí sơn nói về nhà thờ Đức Bà. Cúng tiểu thuyết này là một thiên anh hùng ca Iliad thực sự ngay từ bây giờ nó đã thành một tác phẩm kinh điển. Nếu François Giglio Andonf Thier Enfret de Vigny Enfret de Mice trong thâm tâm thấy đề tài cuốn truyện còn phù phiếm hứng thú thẩm mỹ thu thiển nhân vật dị dạng bất thường thì ngược lại từ Honoré de balzac Jean Michele đến Gérard de Nerval, cả Alphonse de Lamartine nữa đều kinh ngạc và khâm phục chất tưởng tượng phong phú trong tác phẩm có điều chắc chắn lúc đó cuốn nhà thờ đức bà Paris mang vinh quang tới cho tác giả còn hơn tất cả các tập thơ đã có của ông cuốn truyện trước hết phục hồi thực kỳ diệu đô thành Paris cổ vào cuối thế kỷ 15 một phục hồi dựa trên các tài liệu sinh động và lúc đó được xem là chính xác mặc dù đây đó còn các chi tiết mà khảo cổ học hiện nay coi như sai lầm nhưng trên hết nó dựa vào óc tưởng tượng màu nhiệm phóng khoáng của tác giả tạo rung động hoài cổ cho cả một thế hệ tôi nhà thờ lớn đứng sừng sững giữa tác phẩm như một người khổng lồ bằng đá mà trộn linh hồn ít nhiều huyền bí với linh hồn các nhân vật khác trong tiểu thuyết cũng như trên sân khấu hugo ưa miêu tả cái cao cả cạnh cái tầm thường ở đây ông đưa ra cốt truyện đầy phiêu lưu kịch tính với diễn biến thăng trầm lúc bi thảm khi hài hước và thêm lần nữa ông lại vận dụng đến cái được dùng làm động lực để thúc đẩy mọi hành vi cái định mệnh tàn nhẫn bây giờ ta gọi ngẫu nhiên mà tính tất yếu nhất thiết phải thể hiện qua nó nhưng con người khi còn mê muội chưa nắm vững quy luật khách quan của vận động xã hội thiên nhiên chỉ thấy nó sặc mùi vị thần bí không sao tránh khỏi tai ương nghiệp chướng ở cuốn truyện u ám màu trung cổ này các nhân vật dày xéo đè bẹp nghiền nát nhau vì một lực lượng tối thượng vô hình và tàn bạo đó là hình ảnh thê thảm của tấm mạng nhện văn ra bảy con ruồi đang hút đầu tuyệt vọng vào cánh cửa kính để hồng bay ra khoảng trời tự do trong thiên nhiên cũng như xã hội thực ra chỉ có điều chưa biết chứ không có điều không thể biết con người sẽ làm chủ mình mỗi ngày một đầy đủ hơn bằng kinh nghiệm tích lũy qua các thế hệ bằng khoa học đẩy lùi mê tín ở đây hai chữ định mệnh còn đang bao phủ bóng tối âm u quanh cốt truyện tuy thể hiện bằng sắc màu chói chang mãi sau này khi tác giả từng trải hơn đã nếm đủ mùa vị đắng cay của thảm cảnh xã hội của mất mát người thân và lưu đày xa quê đằng đẳng hai chục năm trời cho nên ông càng tha thiết yêu mến và cầu mong hạnh phúc cho con người sau này trong những người khốn khổ Hugo sẽ chiếu rọi lên bao đau đớn nhục nhằn của kiếp người, không phải bóng tối u ám của định mệnh mà tia sáng chói lọi của hy vọng và tình thương. Nhà thơ Đức bà Paris quả thực là kiệt tác của loại tiểu thuyết lịch sử thời kỳ lãng mạn chủ nghĩa. Lúc đăng viết, Hugo nhận định về cuốn truyện như sau: "Đây, bức tranh về Paris vào thế kỷ 15 và về thế kỷ 15 đối với Paris dưới Louis 11 sẽ có mặt trong một chương Chính ông ta quyết định phần kết thúc Cuốn sách không hề có thanh dọng lịch sử Mà có lẽ chỉ miêu tả Bằng ít nhiều kiến thức khoa học Và lương tâm Nhưng duy nhất chỉ bằng các nét đại cương Và sơ lược Tình hình của phong tục, tín ngưỡng, luật pháp, nghệ thuật Tóm lại nền văn minh thế kỷ 15 Thực ra Đó chẳng phải điều quan trọng trong cuốn sách Nếu như nó có giá trị nào đó Thì chỉ vì đây là sản phẩm Của trí tưởng tượng, óc tùy hướng Và ưa kỳ lạ Do thành công của cuốn nhà thờ Đức Bà Paris và thuốc ép của các nhà xuất bản Hugo dự định viết thêm hai cuốn truyện nếu không phải tiếp theo thì cũng là thứ bổ sung cho nên từ 1832 và nhiều năm sau nhà xuất bản Ronduel vẫn quảng cáo hai cuốn truyện hứa hẹn ra đời Thằng con của Mụ Gù và Kikang Rogn mà tác giả cho biết Kikang Rogn là cái tên bình dân của một trong dãy tháp ở lâu đài Buộc Bông Art Sambon Cuốn tiểu thuyết này dùng để bổ sung cho các quan điểm của tôi về nghệ thuật thời trung cổ mà cuốn nhà thờ Đức Bà Paris đã trình bày phần đầu nhà thờ Đức Bà Paris đó là tòa nhà đã trình bày phần đầu nhà thờ Đức Bà Paris đó là tòa nhà thờ lớn Kikang Rône đó sẽ là tòa tháp giọng lâu trong nhà thờ Đức Bà Paris tôi đã tập trung miêu tả thời trung cổ của giáo quyền trong Kikang Rône Tôi sẽ đặc biệt miêu tả trung cổ phong kiến. Tất nhiên, tất cả đều biết theo ý kiến của tôi, dù hay dù dở thì vẫn cứ là của riêng tôi. Thằng con của Mụ Gù sẽ xuất bản sau Kikang Rôn và chỉ có một tập. Nhưng ngay từ giữa năm 1831, sân khấu lại thu hút toàn bộ hoạt động của Hugo. Ông mãi mê viết và cho công diễn lần lượt các vở kịch Marion de Lott. nhà vua vui chơi luis borgia marie tudor angelo cho nên hai cuốn truyện dự định về thời trung cổ đó đã không hề được viết thành công đặc biệt của cuốn nhà thời đức phật paris khiến nhiều nhạc sĩ có danh yêu cầu tác giả chuyển nó sang ca kịch hugo từ chối tất cả nhưng sau nể lời người bạn thân làm chủ bút tờ báo nhật báo tranh luận là bertin ông đã viết kịch bản esmeralda cho con gái người bạn đó, cô Louise Bertin, phổ nhạc. Vở ca kịch bốn hồi được công diễn ngày 14 tháng 11 năm 1836 tại viện hàng lâm hoàng gia âm nhạc và coi như thất bại. Nó bị la ó và tới buổi diễn thứ tám đành chịu hạ màng trước khi kết thúc. Bằng cốt truyện khá bi thảm nặng nề, kết thúc là những vụ chết không kém rùng rợn. Bằng ngoài bút biết miêu tả thật rực rỡ kỳ thú các tình tiết xếp đặt khéo léo mang kịch tính và hình ảnh tô đậm phóng đại lẫn lộn thực hư cả cuốn truyện nhà thờ Đức Bà Paris đã phục hồi không khí xa xưa một thời trung cổ đen tối những thói tục kỳ quặc luật lệ mang rợ như hội hè ngày lễ thánh nghi thức phong kiến và sinh hoạt dân gian theo tập quán phóng túng đôi lúc quá trớn rồi hình thức tu hành đạo giáo dần dần mọi cái đó làm nền cho cốt truyện đã cung cấp kiến thức trí tuệ lại gây rung cảm tâm hồn, cả tài liệu sưu tầm lẫn xúc động nghệ thuật đều chuyển hóa vào nhau, ảnh hưởng mạnh mẽ tới người đọc. rồi các thể chế xã hội nào quyền hành lãnh địa quốc dương, quyền lập pháp, quyền hành chính, nào thu thuế, kết án, xử tử nhục hình, nổi loạn và tiểu trừ, nào đặt quyền đặc lợi của quý tộc, tăng lữ, sự đăng lên của tư sản thị dân, đời sống trụi lạc của dân nghèo lưu manh, thôi thì đủ mặt vua chúa, triều thần, quan chức lính tráng học sinh thầy tu lái buôn ắt rong ăn mày trộm cắp gái đĩ tất cả sống nhung nhúc trong một thành phố mặn nhện chằng chịt phố xá ngõ hẻm làm đủ mọi nghề thủ công nhàn nhãn pháo đài nhà thờ dinh thự cột treo cổ dàn bêu tù mọi tầng lớp đều có quyền lợi nhu cầu tập quán riêng họ luôn xung đột trong cuộc đấu tranh khi ầm ĩ lúc bùng nổ thành phản loạn và đàn áp thời kỳ đó paris chia làm ba khu mỗi khu lại xé nhỏ thành hàng chục hàng trăm biệt khu khác nhau về quyền hành và luật lệ lãnh chúa cái này chồng chất chen ngang hoặc chống đối cái kia một cách hỗn loạn mà louis mười một đang gắn đập tan sự phân tán đó để tập trung quyền lực vào bàn tay duy nhất của mình các vị vua khác sau đó sẽ còn tiếp tục thực hiện cuộc đấu tranh quyết liệt đẫm máu để biến chế độ phong kiến cát cứ trở thành nền quân chủ chuyên chế sẽ hoàn tất ở pháp dưới thời vua mặt trời louis mười bốn muốn thống nhất nước pháp louis mười một kiên quyết chống lại đại quý tộc đại tăng lữ cầm tù giáo chủ ba lui xử tử bá tước armaniac và thống chế saint paul bằng chiến tranh và bằng chính trị rất nhiều âm mưu thâm hiểm và cũng không thiếu thủ đoạn trắng trợn dựa vào một bầy cần thần xu nịnh dù louis mười một phục các lãnh chúa thậm chí tước đoạt quyền bính của họ sát ngập thêm nhiều lãnh địa kể cả các tỉnh rộng lớn như Russon, Sardaigne, Anjou, Maine, Provence, Bourgogne, Burgundy vào chính quyền trung ương. trong cuốn truyện, ông bộc lộ lòng thâm thù bọn pháp quan và lãnh chúa ở Paris. ông liên minh với Rim, Cognot, các đại diện cho tầng lớp thị dân tư sản đang thành hình và bắt đầu bước lên vũ đài chính trị. trong thời gian trị vì, Louis mười một cũng từng đưa ra nhiều cải cách như thành lập các dịch trạm tăng cường tuần cảnh quyền pháp quan không bị bãi truất bởi cơ quan hành chính du nhập nghề in cảnh khảo đã kazimodo vụ tra tấn Esmeranda, các phiên tòa xử án của pháp đình và giáo hội diễn ra như trò hề các án lệnh tùy tiện bất công các thứ cảnh binh sang lấn dẫm chân lên nhau các luật lệ chồng chất và loại trừ nhau các thứ thuế thông hành thuế bùn thuế đèn phố thuế người nghèo thuế cá và bao thứ thuế của từng biệt khu chúng cản trở mọi đi lại giao lưu hàng hóa vua quan lãnh chúa giáo hội đều có quyền thu thuế xét xử thi hành nhục hình tử giảo tu viện trưởng cũng có pháo đài dài giá treo cổ các bà phước độc ác còn linh mục lại dâm vật rượu chè cả chính quyền lẫn thần quyền đều hợp sức tạo ra một nền pháp chế thô sơ mà dã man tự tố cáo thoái tàn bạo đêm dài trung cổ trên bối cảnh u ám đó xuất hiện hình ảnh xinh đẹp, trong trắng thơ ngây của Esmeralda, tượng trưng cho tình mẫu tử, mẹ cô, bà Guidi, nữ tu sĩ dòng túi, đi hết chặng đường khổải của tín ngưỡng u mê tâm tối, sống tự do như khí trời, sống gần như mang dài cuộc đời bohemia giữa cái gọi là nền văn minh quý tộc tu sĩ. Esmeralda, một thứ đàn bà của định mệnh, đã kêu gọi tình yêu cho nhiều người và tự mình cũng yêu mê cuồng nhiệt. Với cô tình yêu mạnh hơn cái chết, yêu phôi cô yêu tuổi trẻ, yêu một diện ảnh tương lai sáng lạng, tươi đẹp như biển ngoại quyến rũ của biên sĩ quan dưới ngoài bút các nhà văn lớn, tình yêu luôn bao hàm ý nghĩa khắc vọng tự do chống lại những gì giả dối và nô cưỡng bức, nó đáp ứng nhu cầu tự nhiên của con người, kết cấu tình yêu tay ba tay tư ở đây tạo thành một vòng tròn đuổi bắt nhau, nó mang tới bất hạnh nhiều hơn vui sướng, bất hạnh. Vì tình yêu là cái gì đó cao cả, vô tư, không thể đi đôi với tính đàn điếm nhẫn tâm của Phoebus. Giới thoái ghen tuôn độc ác đến trở thành giết người của Frollo. Mặc dù chịu thua trước tàn bạo của con người, trớ triêu của hoàn cảnh, Esmeralda và Cazimodo, cả hai đều thực sự biết yêu vì yêu là quên mình vì người, không dụ lợi, không nửa chừng, dám đối diện và không chịu khuất phục trước trở ngại bất công. Ringoa, Nhà thơ gần chết đói, nhà chức học chiếc trung vàng hoài nghi là hình ảnh biến quả một cái tính nhu nhược thích sống bằng ảo mộng hảo huyền. Chị cốt yên thân, gặp đâu hay đó, chàng luôn lạc quan bất đắc dĩ như Candy của Voltaire. Chàng yêu người không bằng yêu dê, yêu dê không bằng yêu tượng đá, yêu ai cũng không bằng yêu mình. Một cái mình sống lơ lửng theo chủ nghĩa lãng mạn thuần túy, viển vông, Nhưng chàng cũng đủ thông minh để chua chát nhận ra, cuối cùng miếng cơm manh áo hàng ngày vẫn lôi chàng trở về thực tế, vẫn phải ba ngày dùng hàm răng cắn chồng ghế làm trò, để buổi tối có cái cho vào hàm răng mà nhai. Kazimodo giống như một di chuyển ngẫu nhiên của hình tượng trương chi sang phương Tây hoặc ngược lại. Trí tưởng tượng phong phú và quan niệm về cái tầm thường tới mức có thể thành xấu xí trong phương pháp sáng tác lãng mạn, khiến huy gô dựng lên thằng gù tập trung đủ mọi tật nguyền trong thân thể, đến độ thành ra kỳ quặc quái gì. Trong cái vỏ ngoài bị thiên nhiên bạc đại hết mức lại trú ngụ tấm lòng vàng một tâm hồn trung thực, tận tụy một trái tim cũng biết yêu thương trọn vẹn thủy chung. Số phận mù loà còn treo chọc, đẩy nó xa lưới tình yêu khiến nó nhiều phen lầm lẫn dụng về, nhục nhằn cay đắng và qua những bất hạnh tục cùng đó ngoài bút tác giả dấy lên tấm lòng xót thương con người. Phuê đẹp trai bao nhiêu thì nó xấu xí bấy nhiêu. Rô lô thông minh uyên bác nó đừng độ ngu dốt cả về tinh thần lẫn vật chất nó đều thua kém rất xa một người bình thường nhưng cuối cùng nó vẫn là con người nguyên khối có tâm hồn biết yêu ghét biết thiện ác và cũng biết phân xử như mọi người thâu tóm trong tay rất nhiều tri thức đương thời Frolo quả có một trí tuệ phi thường tuổi trẻ ông qua đi trong say mê học tập nghiên cứu tin tưởng rồi thất vọng đau khổ rồi sướng vui trên suốt dọc đường chiếm lĩnh các bộ môn khoa học. Dù không tự giác, trong chừng mực nào đó, chính vị phó chủ giáo đã dạy công nghiên cứu giáo lý lại tự hủy hoại, gặm mòn lòng tin vào Chúa, vào lực lượng thần thánh bằng chính kiến thức khách quan của các môn khoa học. Mặt khác, quen cô đơn từ nhỏ, thiếu thốn tình thương gia đình, bản thân lại là thầy tu chuyên sống ép xác, trái với thiên tính, Prolo trở thành con người khô khan lạnh lùng mà vị trí và uy quyền trong giáo hội còn khoác thêm cho ông chiếc mặt nạ đạo đức giả thật nguy hiểm vô cùng một đầu óc thông minh lại thiếu lòng nhân hậu nó rất dễ trở thành dị kỷ và dẫn tới thủ đoạn độc ác tinh vi người cha linh hồn trở thành nạn nhân của chính mình một tội nhân tha hồi cho giáo lý bẻ cong con người ông bản năng tự nhiên vẫn mạnh mẽ trỗi dậy thân xác ông bị ẩn ức dồn nén liền nổi loạn chống lại các tín điều khổ hạnh là một tính cách mãnh liệt sự giằng xé trong nội tâm giữa thiện và ác giữa thượng giới và trần thế giữa giả nhân giả nghĩa và chân thực yêu thương đã tàn phá con người bao trùm bóng tối lên ông và biến vị thầy tu thành con quỷ dữ bị nỗi nghi ngờ giận dỗi ghen tuông hành hạ hà. chính kẻ gieo mầm gian trá phải gặt hái hậu quả bất lương đứng chăn chiên thiên liên đành chịu thua quỷ dữ y tự giác phá phách và trở thành tên giết người mà vẫn chưa chịu cất bỏ chiếc mặt nạ thần thánh ở một con người nham hiểm như vậy yêu thương chỉ trở thành hằn thù không được ăn phải đạp đổ tính dị kỷ dẫn tới hủy diệt những gì y yêu quý nhất y yêu esmeralda nhưng cái y yêu hơn cả vẫn là tính tự ái bị chà đạp cái dục vọng không được thỏa mãn của chính mình quen chi phối người khác rô lô tự thân cũng không có tự do Quen giao rắc bóng tối, tự thân cũng đắm chìm trong khổ ải. Sự xung đột bi thảm giữa lý trí và bản năng ở một con người tu hành xảo quyệt không dẫn đến giải phóng bản ngã cá nhân, không mang ý nghĩa nhân đạo mà chỉ đưa đến tội ác, đến hủy diệt. Bao trùm lên tất cả, các nhân vật chính phủ của cuốn truyện là tòa nhà thờ Đức Bà. Người anh em sinh đôi của Kazimodo mà mỗi chỗ lồi lõm như khớp với thân hình nó. Mỗi tiếng động đều ngân rung từng sợi dây tâm linh sâu thẳm trong nó. Khuôn mặt bằng đá cùng trăm ngàn điêu khắc dị kỳ dựng lên sừng sững uy nghiêm, trầm mặc như được chiếu rọi bằng ánh đuốc tranh tối tranh sáng trong bức họa tuần đêm của Rembrandt, như thấm đượm tâm linh khắc khoải trong các vở kịch Shakespeare, như âm gian của tiếng chuông sớm kinh chiều, tung bay khắp không gian thành dàn đồng ca của Handel. Châu Tuần chung quanh tòa nhà thờ lớn là tòa pháp đình Quảng trường Rare, cung điện thần kỳ Là toàn bộ Paris dưới tầm chim bay với tường thành, cổng ô, phố xá Cầu cống, tu viện, trường học, nhà thương Trại hủi, giáo đài, tòa án, công viên, lâu đài, chợ búa, hàng quán Tất cả công trình gỗ đá này Dưới ngòi bút tràn đầy sinh khí Sáng tạo bằng nhẫn quan thấu thị Liền hiển diện như linh hồn sống Phương pháp lãng mạn trong sáng tác văn học Giống ưa dựng cốt truyện ly kỳ tính cách xuất chúng hoàn cảnh đặc biệt trong đó mỗi nhân vật thường đại diện cho một phẩm chất cố định tượng trưng cho một đặc tính vĩnh cửu như thiện và ác đẹp và xấu còn thế giới nội tâm tách khỏi cuộc đời bên ngoài hành động không đếm xỉa tới môi trường tất cả dựa trên một đầu óc tưởng tượng phóng khoáng một thích thú ngẫu hứng một cát dòng huyền ảo nên rất ít chú ý quan sát đối chiếu với thực tế ở đây cũng vậy Hugo đắp xương thịt thổi tinh anh cho các ảo ảnh vĩ đại trong tâm linh trí tuệ ông biến các biểu hiện tượng trưng khô cứng thành nhân vật và tình tiết sinh động đem quan điểm hết sức riêng tư và đôi khi rất cần xem xét lại để nhận định đánh giá và miêu tả các thực tế lịch sử tuy nhiên chủ quan không đồng nghĩa với tùy tiện cái ảo của tưởng tượng vẫn cần dựa trên cái thực của tài liệu lời tựa kịch roman là cương lĩnh của trường phái lãng mạn chứ không phải trường phái hiện thực nhưng nó lại chủ trương thơ ca thời đại mới phải miêu tả chân thực cuộc sống hơn nữa, hầu hết tác phẩm của Hugo đều tích cực, thúc đẩy tiến trình xã hội tác giả từng bỏ nhiều công phu sưu tầm, nghiên cứu tài liệu lịch sử ngoài bút lãng mạn không phủ nhận cuốn sổ tay nhà xã hội học ý nghĩa kịch tính của kết cấu truyện đi đôi với chi tiết xác thực những tư liệu và suy nghĩ ngoại đề về kiến trúc, tư pháp tôn giáo chế độ hành chính phong tục tập quán trình độ các bộ môn khoa học đương thời chúng đã cung cấp kiến thức đáng quý cho bạn đọc gợi rộng các liên tưởng để tiếp tục nghiên cứu thêm bằng nhiệt tình nhà thơ nghiêm túc nhà trí thức lòng yêu mến nồng nàn mọi của cải vật chất và tinh thần của đất nước tác giả nhà thơ đức bà paris lần nữa khẳng định tinh thần dân tộc và dân chủ trong sự nghiệp nghệ thuật của ông dù sao trước hết Hugo vẫn là nhà văn, nhà thơ, chứ không phải nhà khoa học. Mặc dù các tiểu thuyết lịch sử rất khác nhau của Walter Scott hiện thực và Victor Hugo lãng mạn vẫn ảnh hưởng đến cả một thế hệ của nhà sử học như Jean Michelet, Augustin Thierry ở Pháp. Hugo vẫn là nhà sáng tạo nghệ thuật, phát huy vô cùng mạnh mẽ trí tưởng tượng, óc hư cấu, cho nên không thể xem cuốn truyện như một tài liệu lịch sử thực sự khoa học. Không nên coi thời Trung cổ do Hugo gợi ra trong truyện là thực tế lịch sử chính xác nguyên vẹn. Nhiều lắm, nó cũng mới chỉ phản ánh rất đại khái đơn sơ một giai đoạn ngắn của thời Trung cổ, cuối thế kỷ 15. Thực ra, thời Trung cổ là một thời kỳ lịch sử kéo dài năm thế kỷ với không biết bao nhiêu hiện tượng phức tạp, hết sức mâu thuẫn, gồm vô vàn sự kiện không chút giản lược, có đầy đủ hưng vong, thịnh suy, tiến bộ và phản động hạnh phúc và đau khổ khi ra đời cuốn nhà thờ đức bà paris từng gieo rắc ngộ nhận về lịch sử bằng hình ảnh cái đêm dài trung cổ được miêu tả qua một cốt truyện u ám rùng rợn cái thực thô sơ của tài liệu được ngọn lửa hư tưởng nung chảy rồi chuyển hóa thành hình ảnh nghệ thuật đầy hứng thú tình cảm có sức quyến rũ mê hoặc giọng văn cuốn truyện đẹp theo phong cách gô tích trong kiến trúc đã uy nghiêm còn thanh thoát vừa trần tục lại thơ mộng Hình ảnh không dừng lại ở mức thể hiện đơn thuần vật thể mà luôn đẩy tới ý nghĩa tượng trưng nhạy cảm ông giao hòa và cảm thông cùng mọi sự vật nhìn tiếng chuông thành cột âm thanh thành đàn chim bay lượn đó là thứ bút pháp tạo hình câu chữ vững chắc nổi khối như điêu khắc không gian còn giữ được mức độ trong ẩn dụ và hình tượng không quá phóng đại như sau này cũng là bút pháp của triết gia đạt tới ý nghĩa khái quát con mắt linh quang đôi tay tinh tế Ông diễn đạt tư tưởng, tình cảm bằng trí tưởng tượng ảo giác kết hợp màu sắc dân tộc, lịch sử cùng lo toan thời đại nhân sinh giới óc thông minh, tính sôi nổi của người Pháp Cũng không hiếm trong ông một lối nói chua cay kiểu Voltaire một nụ cười chế giễu thừa hưởng từ Riber là bi và hài cao cả và tầm thường quái dị và mỹ miều đúng theo lời tựa kịch Cromwell Trung thành với chủ nghĩa lãng mạn nhân vật trong truyện ít nhiều đều mang các nét đặc biệt xuất chúng đều tiêu biểu cho một phẩm chất vĩnh cửu mặc dù đầm thắm cuồng nhiệt thế giới nội tâm của họ thường đơn giản tự thân không bị quy định bởi thân trầm của hoàn cảnh cụ thể đối lập với môi trường bên ngoài thành một lĩnh vực riêng duy nhất chỉ riêng phrôlo được miêu tả tương đối phong phú hơn và ở chương cơn sốt tác giả phân tích tâm lý nhân vật khá tinh khai thác tiềm thức và vô thức để nhân vật phân thân tự bộc lộ nhiều bộ mặt trái ngược trong một con người, tựa như một lời hưởng ứng bút pháp nội tâm của Stendhal, Dostoevsky. Viết về lịch sử, nhưng Hugo không đóng khung trong dĩ dãn, không quay lưng trước thực tế, vô trách nhiệm giới đương thời. Ông tố cáo các tệ hại lạc hậu, mang rợ, để khẳng định dân minh nhân đạo và hăng hái đòi hỏi cải cách xã hội. Cái chết oan uổng của cô gái trong trắng Esmeralda cũng như hình ảnh ghê rợn của giáo đài Mông Phu Công chỉ tiếp tục các chứng cớ để yêu sách bãi bỏ tội tử hình được đề cập tới trong Ngày Cuối Cùng của Kẻ Tử Tù và lodger Tuy không phân tích mâu thuẫn xã hội, đối kháng giai cấp mà chỉ dựa vào sự tiến hóa trừu tượng, kỳ diệu của nhân loại từ ác đến thiện, từ giả đến thật, từ dục vọng thú tính đến lương tri, nhân bản. Hugo vẫn luôn đứng về phía cái đẹp, cái tốt tiến bộ nhắc tới hugo trước hết ta nhớ ông là một nhà thơ thơ trong thơ và thơ trong kịch nhưng riêng phần văn xuôi trong kịch và nhất là trong tiểu thuyết cũng thừa đủ làm nên tên tuổi vĩ đại cho bất cứ nhà văn nào khác không phải nhà thơ thời đại các nghĩa con người con người các nghĩa tác phẩm trong văn trong kịch trong thơ nghệ thuật của victor hugo đã cải biến mở đường và phát triển Cùng với gần hết cái thế kỷ 19 Mà ông chung sống Đang đi lên ở nước Pháp Thoạt đầu dựa vào kinh nghiệm của người đồng thời Cuối cùng ông vượt xa họ Tham gia hết sức nồng nhiệt Vào mọi niềm say mê quan điểm các giọng của thời đại Trong đó không thiếu các khắc khoải Lầm lạc Tác giả đã đau buồn Vui sướng như một con người thực sự trần thế Bằng tác phẩm Trong đó có cuốn nhà thờ Đức Bà Paris bất hủ này Ông đã đem nỗi vui buồn đó Thấm sâu vào tư tưởng và tình cảm của mọi người Từ đó Cống hiến dễ dàng vào sự nghiệp dân học tiến bộ của nhân loại Tháng 6 1978 Nhị ca Nhưng lúc dính thăm, hoặc nói đúng hơn, Nhưng lúc sụp xạo nhà thờ Đức Bà, tác giả cuốn sách này tìm thấy trong số tối, Một tòa tháp, từ ngữ gách tay sau đây trên tường. Mở mặt, A-N, đón mặt, A-G-K-H Những chữ hoa Hy Lạp đó đen nhẹn màu hoang phế, Và khắc khá sâu vào đá không hiểu dáng dấp và đường nét chúng có dấu hiệu gì riêng biệt của bút thiếp vô tích chứng tỏ do bàn tay thời trung cổ viết nhất là ý nghĩa rùng rợn và định mệnh mau hàm trong đó khiến tác giả vô cùng sửng sốt tác giả thầm hỏi thử đoán xem linh hồn đau khổ nào đã không chịu từ giả khỏi trần trước khi vạch dấu tội lỗi và bất hạnh lên dần trán ngôi nhà thờ cổ từ đó người ta quét vôi hoặc cạo sạch tường tôi không còn nhớ bức tường nào Và dòng chữ đã biến mất Vì gần 200 năm nay Người ta vẫn hành động như vậy Đối với những nhà thờ kỳ diệu thời Trung Cổ việc hủy hoại đến từ mọi phía Từ trong ra Cũng như từ ngoài vào Linh mục quét dôi Kiến trúc sư cạo sạch Rồi đến dân chúng phá hủy Cho nên Ngoài kỷ niệm mong manh Mà tác giả cuốn sách này gửi gắm ở đây Ngày nay chẳng còn tí gì Về từ ngữ huyền bí khức Trong tòa tháp âm u nhà thờ Đức Bà nữa chẳng còn tí gì về cái số phận xa lạ nó đã buồn rầu ghi lại một cách lắm tích. người viết từ ngữ đó trên tường đã biến khỏi giữa bao thế hệ từ nhiều thế kỷ nay rồi đến lượt từ ngữ đó biến khỏi từ nhà thờ và cả nhà thờ nữa có lẽ cũng sắp biến khỏi mặt đất cuốn sách này được viết dựa trên từ ngữ đó tháng hai năm 1831 Lời ghi thêm vào lần xuất bản hoàn chỉnh 1832 Thật sai lầm khi đưa tin lần xuất bản này có thêm nhiều chương mới Phải nói là mới in Đúng thế Nếu hiểu mới là mới viết Thì các chương thêm vào lần xuất bản này không phải mới Chúng được viết cùng với cả cuốn truyện Cùng thuộc một thời gian Và cùng sinh ra từ một tư tưởng Chúng xưa nay vẫn là một thành phần của bản thảo nhà thờ Đức bà Paris Hơn nữa tác giả không hiểu sao đột nhiên lại đưa thêm được những đoạn phát triển mới vào một tác phẩm loại này không thể tùy tiện làm như vậy theo tác giả có thể nói một cuốn truyện nhất thiết phải sinh ra với đủ mọi chương của nó một vở kịch sinh ra với đủ mọi cảnh của nó đừng tưởng có thể độc đoán sắp đặt số lượng chương hồi cho cái chỉnh thể, cái tiểu vũ trụ huyền bí ta vẫn gọi là kịch hoặc truyện ghép nối hoặc hàng gắn đều không tốt với những tác phẩm loại này chúng phải dọt ra liền mạch Và nguyên dạng từ đầu Việc đã làm xong Đừng thay đổi ý kiến Đừng sửa chữa gì nữa Sách sản xuất rồi Giới tính tác phẩm thuộc phái khỏe Hoặc phái yếu được thừa nhận Và xác định rồi Đứa trẻ đã cất tiếng chào đời Thế là nó sinh ra rồi Nó đấy Sinh ra như thế đó Bố mẹ không còn làm gì được nữa Nó thuộc về khí trời và ánh nắng Cứ để mặc nó sống hoặc chết như vậy Cuốn sách của anh Hỏng rồi ư Kệ nó Đừng thêm chương vào cuốn sách hỏng Nó không hoàn chỉnh ư Chỉ có thể vừa đẻ vừa hoàn chỉnh nó được thôi Cái cây mọc cong queo Không uống thẳng được đâu Cuốn truyện anh ốm yếu Nó không sống nổi Không trả lại cho nó sức sống đang thiếu được đâu Giải kịch anh sinh ra què quặt Hãy nghe tôi đừng lắp chân gỗ vào Cho nên Tác giả đặc biệt quan tâm đến việc Để công chúng hiểu rõ các chương thêm vào đây Không phải được viết riêng cho tới lần tái bản này nếu chúng chưa được công bố trong các lần xuất bản trước đó là vì một lý do rất giản đơn vào thời kỳ cuốn nhà thờ đức bà paris in lần đầu hồ sơ dựng ba chương này thất lạc mất do đó phải viết lại hoặc bỏ qua tác giả nghĩ trong số các chương chỉ hai chương có chút quy mô quan trọng nào đó là những chương về nghệ thuật và lịch sử chúng không hề làm tổn hại đến bối cảnh của tình tiết và cốt truyện công chúng sẽ không thấy được hai chương đó thiếu mặt Và chỉ có mình tác giả biết rõ bí mật của thiếu sót. Tác giả liền quyết định bỏ qua Giả lại nếu cần thú nhận Tính lười biến khiến tác giả thoái thác nhiệm vụ Viết lại ba chương thất lạc Thà viết quyển truyện mới còn nhanh hơn Bây giờ các chương đã tìm thấy Và nhân dịp này tác giả liền trả chúng về chỗ cũ Vậy giờ đây là tác phẩm nguyên dạng Như tác giả mơ ước Như tác giả đã biết Dù hay hoặc dở Sống lâu hoặc chết yểu nhưng đúng theo ý muốn chắc chương tìm thấy chắc ít giá trị trước mắt những người vốn rất đúng đắn nhưng chỉ cần tìm tình tiết cốt truyện trong cuốn nhà thờ đức bà paris tuy nhiên có thể nhiều độc giả khác lại không thấy là vô ích việc nghiên cứu tư tưởng mỹ học và triết học ẩn náu trong cuốn sách trong khi đọc nhà thờ đức bà paris họ lại rất thích thú tìm kiếm xem sau cuốn truyện còn có cái gì khác ngoài cốt truyện và xin bỏ qua cho lối nói hơi kiêu kỳ Họ rất thích thú theo dõi luận thuyết của nhà sử học và mục đích của nhà nghệ sĩ qua sáng tạo nguyên dạng của nhà thơ. Chính vì những bạn đọc đó mà các chân thêm vào lần xuất bản này sẽ hoàn chỉnh cuốn nhà thơ Đức Bà Paris tạm cho là Nhà thơ Đức Bà Paris bỏ công được hoàn chỉnh. Trong một chương, tác giả trình bày và phát triển ý kiến về sự suy đổi hiện nay của kiến trúc và về cái chết mà tác giả cho là giờ đây hầu như không tránh khỏi của nghệ thuật Chúa tể này một quan niệm đáng tiếc đã mọc rễ trong đầu óc mình và được suy nghĩ kỹ Nhưng tác giả thấy cần phải nói ở đây là Mình rất mong một ngày kia tương lai sẽ bảo mình nhầm Tác giả biết nghệ thuật dưới mọi hình thức Hoàn toàn có thể hy vọng ở các thế hệ trẻ Mà tài năng đang nảy mầm tại các lò xưởng chúng ta Hạt giống nằm giữa luôn cày mùa màng chắc chắn sẽ tốt đẹp Tác giả chỉ sợ có thể thấy lý do ở tập 2 lần xuất bản này màu mỡ đã bị hút hết khỏi miếng đất cổ xưa của nền kiến trúc qua bao thế kỷ từng là mảnh đất tốt nhất của nghệ thuật tuy nhiên hiện nay giới thanh niên nghệ sĩ có rất nhiều sức sống nhiệt huyết và có thể nói cả thiên hướng nữa cho nên trong các trường học đặc biệt là kiến trúc ở ta vào giờ này các giáo sư vốn đều đáng ghép không những không ngờ mà còn hoàn toàn trái ngược với ý muốn đang đào tạo những học trò thực là xuất sắc Cái hẳn với anh thợ gốm mà Horace từng nói Anh ta dự định làm bình hai quai Hóa ra lại sản xuất nồi đất Chú thích Trích đoạn một câu thơ của Horace Hết chú thích Nhưng trong mọi trường hợp Dù tương lai kiến thức ra sao Các kiến trúc sư trẻ một ngày kia Giải quyết vấn đề nghệ thuật của họ thế nào Đang khi chờ đợi công trình mới Ta hãy giữ gìn lấy công trình cổ xưa. Nếu có thể, hãy giáo dục lòng yêu mến kiến trúc dân tộc cho nhân dân. Tác giả xin tuyên bố, đó là một mục tiêu chính của cuốn sách, một mục tiêu chính của đời mình. Nhà thờ Đức Bà Paris có lẽ mở ra vài triển vọng thực sự về nền nghệ thuật thời trung cổ, nền nghệ thuật kỳ diệu, đến nay nhiều người không biết hoặc tệ hại hơn, nhiều người còn phủ nhận. Nhưng tác giả không hề nghĩ là nhiệm vụ tự đặt cho mình đã hoàn thành. Tác giả từng nhiều lần bênh vực nền kiến trúc cổ xưa, đã lớn tiếng tố cáo vô số hành động bán bổ, phá hoại, nghịch đạo. Tác giả sẽ không hề mệt mỏi. Tác giả quyết tâm luôn trở lại vấn đề này nên sẽ trở lại. Tác giả cũng kiên trì bảo vệ các di tích lịch sử như bọn chủ trương phá bỏ tượng thánh ở nhà trường và học viện từng kiên quyết tấn công. Vì thực đau lòng khi thấy nền kiến trúc trung cổ đó rơi vào bất cứ tay ai, Thấy cái cách hiện nay bọn thợ giường đang đối xử với những hoang tàn của nền nghệ thuật lớn đó. Thật xấu hổ cho chúng ta, những kẻ thông minh, đứng nhìn họ làm và chỉ họ hét phản đối xuông. Và đây không chỉ nói tới các việc xảy ra ở tỉnh Lẻ, mà đang xảy ra ở giữa Paris, ngay trước cửa nhà ta, dưới cửa sổ nhà ta, giữa thành phố lớn, giữa thành phố học thức, giữa trung tâm báo chí, ngôn luận, tư tưởng. Để kết thúc lời ghi này, chúng tôi không thể cưỡng lại nhu cầu tố cáo một vài hành động phá hoại văn hóa ngày nào cũng được trù định bàn cãi khởi đầu tiếp tục và thi công yên ổn đến cùng trước mắt ta trước mắt quần chúng nghệ sĩ paris chống lại mọi chỉ trích đã phải sửng sốt trước thoái táo tợn đó họ vừa phá hủy xong tòa tổng giám mục một dinh thự với thẩm mỹ nghèo nàn nên thiệt hại không đến nỗi lớn nhưng cùng một khối với tòa tổng giám mục họ phá luôn cả tòa giám mục một di tích thiến hoai của thế kỷ mười bốn mà vị kiến trúc sư phá hủy không biết phân biệt với cách khác. ông ta nhổ cả lúa lẫn cỏ dại cũng như nhau cả thôi. người ta đang bàn san phẳng nhà nguyện, van xăng tuyệt đẹp, lấy đá để xây pháo đài gì đó. tuy dominin không cần đến. chú thích dominin một nghìn bảy trăm bảy mươi sáu một nghìn tám trăm ba mươi hai tướng pháp năm một nghìn tám trăm mười bốn chịu trách nhiệm bảo vệ ven sân Hết chú thích Trong khi sửa chữa hết sức tốn kém và phục hồi lâu đài buốt bông túp lều nát đó họ để mặt gió mưa hủy hoại những cửa kính đẹp đẽ của nhà thờ Saint-Sapen Từ vài hôm nay dàn giáo đã dựng lên quanh chiếc tháp ở nhà thờ Saint-Jacques-de-la-Boucherie rồi một sáng nào đó cuốc sẽ bổ vào Có một gã thợ nề đang xây gian nhà trắng xóa ở giữa dãy tháp cổ kính của tòa Saint-Jacques-Main-des-Prés viện phong kiến ba tháp chuông Cứ tin rằng sẽ còn tên thợ này khác phá đổ saint jacques main lô Tất cả lũ thời này đó tự xưng là kiến trúc sư được tòa thị chính hoặc thường dân trả lương và mặc áo lam hàng lâm diện sĩ Tất cả tác hại mà khiếu thẩm mỹ giả có thể gây cho khiếu thẩm mỹ thực họ đều đã làm Vào lúc chúng tôi biết bài này cảnh tượng thật tang thương một gã loại đó đang nắm lấy cung Tuileries một gã loại đó đang rạch vào giữa mặt Philippe d'Orléans chú thích cung Tuileries Philippe d'Orléans Tuileries là cung vua cũ ở Pháp do kiến trúc sư d'Orléans một năm trăm mười một năm trăm bảy mươi bắt đầu xây từ năm một năm trăm sáu mươi bốn cung bị cháy năm một tám trăm bảy mươi mốt và sau đó bị phá hủy hoàn toàn hết chú thích và tất nhiên không phải là một vụ tai tiếng soạn xỉnh trong thời buổi này khi thấy tòa kiến trúc nặng nề của vị đó rất trắng trợn đến nằm ngang sóng xoài trước một trong những mặt nhà tinh tế nhất của thời phục hưng Paris ngày hai mươi tháng mười năm một nghìn tám trăm ba mươi hai quyển một chương một gian đại sảnh Trách đây 348 năm, 6 tháng 19 ngày dân Paris thức dậy theo tiếng chương âm gian khắp nơi giữa ba lần từng thành của khu thành cổ, khu đại học, khu phố mới. tuy nhiên, ngày 6 tháng Giêng năm 1482 chẳng phải là một ngày lịch sử cần ghi lại cũng có gì quan trọng về sự kiện từ sáng sớm đã làm xô động các chương nhà thờ cùng thị dân Paris. Không phải cuộc tấn công của dân Picardy hoặc dân quốc gồm. Cũng chẳng phải đánh rước tráp thánh tích, hoặc loạn học trò ở vườn Nhơ La Á, hoặc cuộc xa giá của đức hoàng thượng đại vùng quân chúng ta, hoặc chỉ là trò treo cổ mạng một bọn trộm cấp trai và gái ở tòa tháp đình Paris. Càng không phải có vị sứ thần ngũ mãn cơn đai dân búa nào đột nhiên tới như thường có vào thế kỷ mười lăm mới cách đây hai ngày, kỳ đoàn cuối cùng ngoại đó của sứ thần Flan tới bằng chuyện hôn nhân giữa thái tử và Marguerite de France đã kéo vào Paris làm đức hồng y buộc bông rất buồn mực Chú thích Bằng chuyện hôn nhân giữa Thái tử và Marguerite de France Marguerite de France hoặc Marguerite d'Autriche lúc này mới 3 tuổi là con gái hoàng đế La Mã Nhật Nhĩ Man Maximilien I người đã giao tranh với vua pháp Louis 11 và đã nhường cho vua pháp hai xứ Picardie và Burgon theo hiệp ước Arad, thái tử là con vua Louis Y mười một sau thành vua Sác mười ba, lúc này mười hai tuổi. Hiệp ước Arad đã tạo cơ hội cho hai bên đính hôn lúc này, nhưng về sau Sác lâm mười ba đã khước hôn, hết chiếu thích. Để vui lòng đức vua, ngài đành thư tỉnh đón tiếp tất cả bọn thị trưởng ô hợp quê mùa xứ Fland và thách họ tại lâu đài Buộc Bông một chầu Morality, Soti và fast hay tuyệt. Trong khi mưa tầm tã ướt sũng cả màn che cửa lộng lẫy. Chú thích. Morality, so và fast hay tuyệt. Morality là một loại hình sân khấu thời trung cổ, đề tài tôn giáo, nhân vật là biểu tượng. So loại hình sân khấu nhân vật đều cuồng loại hình sân khấu nhân vật là hề. Hết chú thích. Bùng sáu tháng giêng. Ngày làm xúc động toàn thể dân chúng Paris Như sử gia Jean de Trois nói Từ thời xa xưa Đã long trọng gấp đôi Nhờ gộp ngày lễ vua Vào ngày hội cuồng đảng Chú thích Ngày lễ vua và hội cuồng đảng Ngày lễ vua tức là ngày lễ chúa Hiển diện mùng 6 tháng Giêng hàng năm Hội cuồng đảng là một ngày hội Thời trung cổ Sau này bị thủ tiêu vì thói tục quá trớn Hết chú thích Hôm đó có đốt lửa liên hoan ở quảng trường Grave lễ trồng cây tháng năm ở nhà nguyện Bragg và diễn Mister ở tòa pháp đình chú thích lễ trồng cây tháng năm lễ này tổ chức ngày đầu tháng trồng cây xanh tốt có tết giải lụa trước nhà để chúc mừng chủ nhà Mister loại kịch lấy đề tài tôn giáo hết chú thích Nhân viên của ngài đô trưởng mặc nhung y lộng lẫy bằng giải lông thú màu tím Đều thanh giá lớn màu trắng trên ngực Từ hôm qua đã đi rao tù và khắp các ngã tư Cho nên từ sáng sớm, nhà cửa và hàng quán đều đóng lại Năm nữ thị dân đông nghịch từ khắp nơi kéo đến một trong ba địa điểm kể trên Ai nấy đều đã dự tính Người đi dự lửa liên hoan, kẻ đến lễ trồng cây, người tới xem diễn Mister Phải khen cây ních khôn ngoan lâu đời của dân lưu lỏng đất Paris cho nên cần phải nói phần lớn đám đông đều đi dự lửa ly hoan đang rất hợp thời hoặc tới xem Mister sẽ diễn ở gian đại sảnh tòa pháp đình rất kín đáo và ấm cúng. Thế là bọn tò mò đã hẹn nhau để mặt cây tháng năm tội nghiệp chớm nở hoa một mình rung rẩy trước bầu trời tháng giêng trong nghĩa địa nhà nguyện Bright. Dân chúng kéo tới đông nhất trên các đường phố quanh tòa pháp đình vì biết tin sứ thần sứ Flound vừa tới hôm kia. Dự định sẽ xem biểu diễn Mister Và bầu cuồng đảng giáo hoàng Việc này cũng sẽ tiến hành ở gian đại sảnh Hôm đó Không dễ gì vào nỗi gian đại sảnh Tuy hồi đó đã nổi tiếng là tòa nhà kính mái lớn nhất trên đời Quả thực Sử gia Stovan còn chưa đo gian đại sảnh Của lâu đài Montagrit Dân tò mò đứng ở cửa sổ Thấy quảng trường tòa Pháp Đình đông nghịch người Trông giống như mặt biển Có năm 6 dãy phố hệt những cửa sông Mỗi lúc lại đổ ra các đợt sóng đầu người mới Làn sóng người không ngừng dâng to Đập vào những ngốc nhà nhô ra đây đó Như mũi đất giữa lưu vực lô xô của quảng trường Chính giữa mặt tiền cao vút Kiểu gô tích của tòa pháp đình Chú thích Victor Hugo chú thích Từ gô tích ý nghĩa thường dùng hoàn toàn không chính xác Nhưng hoàn toàn được thừa nhận Do đó ta cũng tiếp nhận Và như mọi người ta dùng nó để chỉ nền kiến trúc của nửa sau thời trung cổ, lấy dòng cung nhọn làm nguyên tắc, nó tiếp nối nền kiến trúc của thời kỳ đầu, lấy dòng cung tròn làm mẫu mực. hết chú thích. hai dòng người không ngừng lên xuống cầu thang lớn, gãy gặp ở tam cấp ngang chừng, tỏa thành những lớp sóng rộng chạy theo hai dốc hai bên, và tôi có thể nói, chiếc cầu thang lớn liên tục tuôn xuống quảng trường như thác đổ vào hồ, tiếng thét, tiếng cười. Tiếng dặm của hàng nghìn bàn chân làm thành tiếng ồn ào và náo động âm ỉ. Thỉnh thoảng, tiếng ồn ào náo động đó lại rộ lên, dòng người xô đẩy nhau về phía cầu thang lớn bị dồn lại, sôi động, quay cuồng. Đó là sự đột nhập của một cung thủ hoặc của con ngựa gã cảnh vệ Đoàn cảnh binh đang xông đến để giữ gìn trật tự. Truyền thống tuyệt diệu mà đoàn cảnh binh đã truyền lại cho tòa đô thống. Tòa đô thống truyền lại cho đoàn kỵ hiến binh, và đoàn kỵ hiến binh truyền lại cho sở cảnh sát paris ở cửa ra vào cửa sổ cửa mái trên cả mái nhà nhìn nghịch hàng nghìn khuôn mặt hiền lành thị dân bình thản và lương thiện nhìn tòa nhà nhìn đám đông và không đòi hỏi gì hơn nữa vì rất đông dân paris vốn quen bằng lòng với cảnh người xem người nên đã là chuyện rất kỳ lạ khi họ thấy sao bức tượng còn sắp diễn ra trò gì đó nếu chúng ta những người của năm một nghìn tám trăm ba mươi trong ý nghĩ được phép hòa lẫn với dân paris của thế kỷ mười lăm và cùng họ lôi kéo gian chúc xô đẩy nhau, bước vào gian phòng mênh mông của Tòa Pháp Đình rất chật hôm mùng 6 tháng Giêng năm 1482. Cảnh tượng sẽ không phải không hấp dẫn và lý thú, và ta sẽ thấy quanh ta toàn những vật cổ quá, hóa, hóa ra có vẻ rất mới. Nếu đọc giả đồng ý, chúng tôi xin thử hình dung trong đầu óc cái ấn tượng mà bạn đọc cùng chúng tôi phải cảm thấy. Khi bước qua ngưỡng cửa gian đại sảnh, giữa đám đông hỗn tạp cả thường phục lẫn nhung y, Thoạt đầu là tai ù, mắt hoa, trên đầu hai tầng vòm hình cung nhọn, lát gỗ chạm khắc, sơn màu thanh thiên, thép vàng hoa huệ, dưới chân nền đá hoa xen kẽ trắng đen. Cách vài bước, một cột trụ lớn, rồi cái nữa, lại cái nữa, tất cả bảy cột dọc gian phòng, đỡ lấy hai tầng vòm, giao nhau ở khoảng giữa bề ngang căn nhà. Quanh bốn cột đầu tiên là các quầy bán hàng, sáng choang ánh thủy tinh và trang kim. Quanh ba cột cuối là dãy ghế dài gỗ sồi được mài mòn và sạch bóng bằng ống quần dân kiện cáo và áo chùng quan biện lý. Quanh văn phòng dọc dãy tường cao giữa các cửa ra vào, cửa sổ hàng cột là một dãy dài bất tận các tượng của tất cả vua pháp, kể từ Phá-ra-mông Nào vua đại lãng, tay thǒng thuộc, mắt nhìn xuống. Nào vua vũ dũng và hiếu chiến, đầu cùng tay hùng hổ hướng lên trời. Rồi các ô kính muôn hồng nghìn tía Ở dãy cửa sổ dài hình cung nhọn Các cánh cửa sang trọng Chạm trổ tinh vi Ở cửa lớn văn phòng Và tất cả vòm mái, cột trụ, tường nhà Khung cửa, gỗ lát, cửa, tường Từ chân xuống dưới Đều phủ lớp màu vàng xanh lọng lẫy Đã hơi cũ vào lúc ta trông thấy Chúng hầu như hoàn toàn biến mất Dưới lớp bụi bặm và mạng nhện Của năm công nguyên 1549 Mà sử gia Prane Theo tập quán vẫn còn khâm phục Bây giờ, ta hãy hình dung gian phòng mênh mông thuông dài đó, sáng cái ánh lờ mờ của một ngày tháng giêng, chật ních đám đông sặc sở và ồn ào đang men theo dọc tường để xô đến và xoay quanh bảy cột trụ. Như vậy ta đã có được ý niệm mơ hồ về bức toàn cảnh, mà chúng tôi sẽ gắng miêu tả chính xác hơn về những chi tiết lạ lùng. Nếu Ravajak không ám sát vua Henry bốn Chắc chắn sẽ không có hồ sơ vụ án ra phải dắt đặt ở phòng luật sự tòa pháp đình. Sẽ không có bọn tòng phạm lo lắng chuyện thủ tiêu các hồ sơ. Từ đó, không có bọn đốt nhà bất đắc dĩ vì chẳng có cách nào hơn là phải đốt phòng luật sự để đốt hồ sơ và phải đốt tòa pháp đình để đốt phòng luật sự. Tóm lại, cuối cùng, sẽ không có vụ hỏa hoạn năm 1618. Tòa pháp đình cũ sẽ còn đứng đó với gian đại sảnh. Tôi chỉ việc nói với bạn đọc cứ đến đó mà xem Và cả hai ta sẽ bớt diệt Tôi thì phải viết Mà bạn lại phải đọc những trang miêu tả như thế này Điều đó chứng minh cái chân lý mới mẻ này Các sự kiện lớn Đều để lại hậu quả khôn lường Đã đành đầu tiên rất có thể Ravajac không có tòng phạm Sau nữa nếu tình cờ có chăng Chúng cũng không dính dáng gì Vào vụ quả hoạn năm 1618 Còn hai cách giải thích khác nữa Xem ra rất hợp lý Thứ nhất là Ngôi sao lớn bùng cháy Rộng một bộ cao một khuỷu như mọi người đều biết đã từ trên trời rơi xuống tòa pháp đình vào quá nửa đêm ngày mồng bảy tháng ba thứ nhì là bài thơ tứ tuyệt của théophile tất nhiên quả là trò đáng buồn ở paris pháp luật phu nhân vì chân ăn quá nhiều gia vị tòa pháp đình châm lửa đốt luôn dù có nghĩ gì về ba cách giải thích chính trị vật lý thi ca của vụ cháy tòa pháp đình năm một nghìn sáu trăm mười tám sự việc Chắc chắn đáng buồn vẫn là vụ cháy. Hiện nay chẳng còn sót lại được mấy tí. Nhờ tai họa đó, chắc là nhờ đủ mọi lần trùng hưng liên tiếp khác nhau đã kết liễu nốt những gì đám cháy còn để lại. Chẳng còn sót lại được mấy tí của ngôi nhà đầu tiên các vua Pháp ngự của tòa lao đài Đặng Anh so với điện Louvre. Ngay từ thời vua Philippe Le Pen đã khá cổ xưa rồi, khiến người ta tìm kiếm ở đó với tích các dinh thự lộng lẫy do vua Robert xây dựng và Hengang Duit miêu tả. Hầu hết cái đó đã tiêu tan. Còn đâu cung tể tướng nơi vua Saint Louis hợp cẩn, đâu vừa ngự uyển người ngồi xử án, mặc áo giáp lót lông thú, áo pha faulen cọc tai, ngoài khoác áo choàng mạch đàng đen nằm trên thảm cùng Jeanvin. Đâu là cung hoàng đế Sigismund? Đâu cung vua xác Lê Đâu cung răng vô thổ? Chú thích: Răng vô thổ, 1167, 1216 vua nước anh từ 1.199 đến 1.216 hồi trẻ ông nổi loạn chống lại vua cha rồi giết cháu để cướp ngôi bị vua pháp philip ouwitz kiện ở tòa nguyên lão nghị viện ông bị kết án mất quyền cai quản các khái ấp ở pháp ông định giành lại nhưng bị thua trận trở về nước anh ông đành ban quyền tự do cho các quý tộc và thị dân tư sản hết chú thích đâu là cầu thang sắc lơ xáo hạ chiếu ân xá đâu thềm điện mà maxence từng chém đầu robert de clermont và nguyên sói sampa ngay trước mặt thái tử đâu cửa cung từng là nơi xé tan các chỉ dụ của ngụy giáo hoàng Benedict từ nơi đó các kẻ mang dụ tới đành quay trở về chúng bị chế diễu bằng chụp mũ tế khoác áo lễ rồi được toàn paris làm lễ tà tội đâu là gian đại sảnh được thếp vàng sơn lam với vòm cung nhọn tượng cột vòm mái mênh mông chi chít những chạm trổ Đâu là cung thép vàng Đâu con sư tử đá chầu trước ngựa môn Đầu cuối gầm Đuôi cụp giữa chân Như đàn sư tử của ngài vua Salomon Mang tư thế nhẫn nhục thích hợp với ý nghĩa bạo lực trước công lý Đâu các cửa điện huy hoàng Các ô kính lộng lẫy Các giống sắc bịch chạm trổ Làm nản lòng cả PC Connect Các đồ vàng bạc tinh vi Của Duy Hong si. Thời gian đã làm gì Con người đã làm gì đối với mọi kỳ quan đó Tất cả cái đó Tất cả lịch sử xứ Gôn Tất cả nền nghệ thuật gô tích Còn để lại cho ta được những gì Các vòm cung tròn thấp nặng Của Debrose Tiên Sinh Vì kiến trúc sư dụng về của chính môn saint -Ges. Đó là cho nghệ thuật Còn với lịch sử Ta có những kỷ niệm lắm lời Của chiếc trụ cột lớn Còn gian các câu lãm nhảm của bọn Patry Chú thích Patry 1604-1681 Luật sư Pháp bản thân của Boa Lô. Bài chút từ ông đọc lúc được vào viện hàng lâm hay đến nổi. Từ đó về sau, thành lệ, ai được bầu dò viện đều phải có diễn văn cảm tạ như vậy. Hết chú thích. Thật chẳng còn lại được bao nhiêu. Ta hãy trở lại gian đại sảnh đích thực của tòa pháp đình cổ đích thực. Ở hai đầu của tòa nhà hình bình hành khổng lồ này một bên là chiếc bàn đá hoa trứ danh rất dài, rất rộng và rất dày chưa hề thấy bao giờ như sổ hộ tịch cũ từng ghi theo kiểu cách khiến gặt gan Tuya thèm rõ giải chú thích gặt gan tươm nhân vật chính trong cuốn sách cùng tên của Ra Ber một năm năm trăm ba mươi bốn là người khổng lồ rất tham ăn hết chú thích đời thổi nào có khúc đá hoa to thế bên kia là nhà nguyện mà vua louis mười một sai khắc tượng mình quỳ trước đất mẹ đồng trinh và bất chấp hai hốc rỗng không bỏ lại giữa dãy tượng vua ngài cứ hạ lệnh cất đi các tượng của vua charlemagne và vua saint louis hai vị thánh mà ngài cho là rất được trên trời tín nhiệm đặt làm vua nước pháp nhà nguyện đó còn mới tay chưa được sáu năm hoàn toàn theo kiểu thẩm mỹ duyên dáng của lối kiến trúc tinh tế điêu khắc diệu huyền chậm trổ tinh vi và sâu sắc ở ta có đánh dấu giai đoạn cuối thời đại gothic và còn tiếp tục mãi đến giữa thế kỷ mười sáu trong vẻ hoa mỹ kỳ ảo thời phục hưng đặc biệt chiếc cửa sổ hoa thị trổ trên cổng chính quả là một kiệt tác tinh vi di và diễm lệ như một ngôi sao bằng ren giữa phòng đối diện với cửa lớn là chiếc bục che gấm kim tuyến kê sát tường có lối vào đặc biệt bằng một cửa sổ hành lang của văn phòng thép vàng nó được dựng lên để dành cho sứ thần sứ pha và các đại thần khác được mời tới xem diễn kịch theo tập quán bàn đá hoa sẽ là nơi diễn kịch từ sáng bàn đã được sửa soạn xong tấm đá hoa lớn chằng chịt vết chân luật sư đỡ một sàn gỗ khá cao mặt trên mà cả phòng có thể trông thấy dùng làm sân khấu còn phía dưới khuất sau màn che dùng làm phòng hóa trang cho diễn viên cái thang kê hớ hinh bên ngoài nối liền sân khấu với phòng hóa trang bậc dựng thẳng đứng tha hồ đi lên đi xuống không một nhân vật bất ngờ nào Không tình tiếc, không kịch tính nào Lại không buộc phải leo qua cái thang đó Quả là thời thơ ấu hồn nhiên Đáng kính của nghệ thuật mà mái móc Bốn viên cảnh vệ của pháp quan Tòa Pháp Đình đứng ở bốn góc bàn đá Đó là những kẻ canh gác bắt buộc Có mặt ở mọi cuộc vui dân chúng Vào ngày lễ Tết cũng như ngày hành hình Kịch chỉ bắt đầu diễn Khi chiếc đồng hồ lớn treo nơi Tòa Pháp Đình vang lên giữa trưa Đánh xong tiếng thứ 12 Chắc diễn kịch như vậy thì quá muộn nhưng phải chịu theo giờ giấc của sứ thần thế mà cả đám đông đã chờ suốt từ sáng. Dù số kẻ hiếu kỳ hiền lành đó rét rung cầm cập từ từ mờ sáng ở trước bậc thềm lớn tòa pháp đình. Một số còn khẳng định đã nằm suốt đêm trên ngưỡng cửa lớn để chắc chắn vào lọt được đầu tiên. Đám đông không ngừng lớn dần và như nước tràn bắt đầu dâng lên dọc tường, loan quanh cột, ngập cả gờ tường, đầu cột, thành cửa sổ, khắp mọi nơi nhô ra của tòa nhà, khắp chỗ nổi lên của điêu khắc. Cho nên sự bức rứt, nóng ruột, buồn chán tự do của một ngày vui thả cửa và điên cuồng, cắt nhiều cái cò luôn mồm luôn miệng vì cái khủy tai nhọn hoặc chiếc đế dài đống cá sắt. Sự mệt mỏi phải chờ đợi lâu đã làm cho tiếng ồn ào của đám dân chúng tù hãm, quay kính, chen chúc xô đẩy ngột ngạt trở nên ngoan ngoắt và chua chát từ khá sớm trước khi sứ thần đến. Chỉ còn nghe thấy tiếng than vãn và nguyên rủa bọn sứ thần thị trưởng, ông y giáo chủ buốt bông Pháp quan tòa pháp đình, lệnh bà Marguerite Dottrich, cảnh về cầm roi, cái rét bút, nóng bức, thời tiết xấu, giám mục Paris, quần đảng giáo hoàng, hàng cột, giấy tượng, cửa ra vào đóng kín cửa sổ mở toan. Tất cả đều là trò vui cho lũ học trò và lính hầu tản mạng trong đám đông đang chăm chọc và đùa nghịch trước mọi bất bình đó và có thể nói càng kích động thêm nỗi tức giận chung. Ngoài ra, Còn một nhóm quỷ sứ vui nhộn đã đập vỡ kính cửa sổ, táo tợn leo ngồi lên bờ tường, từ đó chúng hết nhòm ngó lại chế diễu cả phía trong lẫn phía ngoài, cả đám đông trong gian đại sảnh, lẫn đám đông ngoài quảng trường. Qua cửa chỉ nhạo báng tiếng cười ha hả, tiếng bạn bè diễu cợt gọi nhau từ đầu đến cuối phòng, ta dễ dàng nhận thấy các giáo sinh trẻ đó không chi buồn, chi mệt với khán giả. Và để vui thú riêng, họ rất biết lợi dụng cảnh tượng trước mắt để giúp họ kiên nhẫn chờ đợi một cảnh tượng khác. Ôi trời ơi, cậu đấy à Jean Float de Molandino Một người gọi một gã nhỏ bé tóc hung Mặt mũi xinh xẻo, tinh quái Đang bám vào gờ nóc cột Cậu đúng tên là Joan Cối Xay Hai chân hai tay cứ như bốn cái cánh Cối Xay quay trước gió Cậu đến đây từ bao giờ thế? Đội ơn quỷ dữ Jean Float đáp Đến đã hơn bốn tiếng rồi Mà mình rất mong chỗ đó sẽ được tính vào thời gian ở luyện ngục tôi đã nghe tám ca sĩ của vua xi ngâm ngợi tiết đầu của buổi lễ đại lễ hồi bảy giờ tại nhà nguyện saint-chapin ca sĩ chết tiệt gì mà giọng còn nhọn hơn mũ chớp trước khi làm lễ cho ngài thánh răng lẽ ra nhà vua phải hỏi xem ngài thánh răng có thích tiếng latinh được cầu nguyện bằng giọng xứ provan không đã chính để nuôi lục ca sĩ phải gió đó của vua xi mà nhà vua đã làm như vậy một bà già cất tiếng the thé trong đám đông ở dưới chân cửa sổ thử hỏi các vị ai lại một nghìn đồng ly tiền paris một buổi lễ bao giờ mà lại là trích từ tiền thuế cá biển ở các chợ paris im đi con mụ kia một nhân vật to béo và bệ vệ nói đang bịt mũi cạnh mụ mũ hàng cá nhất định là phải làm lễ rồi các người lại muốn nhà vua ốm lại hay sao ăn nói khá lắm thầy Gin le chú thích vào thời trung cổ ở pháp Thì theo cách xưng hô mà ta có thể phân biệt được nhân vật thuộc giai tầng nào Nếu gọi là mes Ở đây tạm dịch là thầy Bất kể làm nghề nghiệp gì Nhân vật đều thuộc về một hội đoàn tôn giáo nào đó Nếu gọi là Messier Ở đây tạm dịch là ông Thì nhân vật là thế tục Còn Madame Ở đây tạm dịch là lệnh bà hoặc bà phu nhân dành cho đàn bà quý tộc Dù có hoặc chưa có chồng Còn đàn bà thuộc giới thị dân Thì gọi là Mademoiselle Ở đây tạm dịch là chị hoặc cô hoặc mụ Hết chú thích Cả học trò bé nhỏ ngồi bám nóc cột nói Lũ học trò phá lên cười Trước cái tên xấu xí của ông lái áo bào lông thú tội nghiệp của đức vua gin Nhiều kẻ gọi âm lên e Một người khác ngùa theo Chú thích Lekonui Còn có nghĩa là người mọc sừng Cọc nutus e hirutus Đầu mọc sừng và tóc bờm sờm, Hết chú thích Này tất nhiên rồi Thằng quỷ sứ ngồi ở nóc cột tiếp lời Có gì mà cười kia chứ Thầy riêng Lekonui đáng kính Anh em với thầy John Lekonui phát quan Hoàng Phàng Cung Con trai thầy Mariette Lekonui Để nhất trấn môn rừng Vang San Tất cả đều là thị dân Paris Đều lấy vợ từ đời bố đến đời con Càng thêm vui nhộn. Ông lấy áo bào lông thú to béo Không thèm trả lời nửa câu Gắn tránh con mắt mọi người tứ phía nhìn mình Nhưng ông có toát mồ hôi Thở phì phò cũng vui ích Như cái nêm đóng vào gỗ Ông càng cố càng nêm chặt hơn Bộ mặt to bè trúng phong Đỏ dư tức tối và giận dữ vào giữa các bả dai người chung quanh Cuối cùng Một người đến đó to béo thấp lùn Và cũng trịnh trọng như ông ta lình căng thiệp. Thật láo lếu, học trò mà ăn nói như vậy với một vị thị dân à? Thời trước thì người ta đã lấy cuối phang cho một trận rồi thiêu sống luôn. Tất cả lũ học trò hét toáng lên. Ái cha cha thằng cha nào dám lên giọng như vậy đấy? Con cú mèo xứ quẩy nào đấy? À, tao nhận ra rồi. Một gã nói. Thầy Henri Mustinier đấy mà. Chị ông ta là một trong bốn lái sách. tuyên thệ của khu đại học Gã khác tiếp lời Cái gì cũng bốn trong cửa hàng đó Gã thứ ba nói Bốn quốc gia, bốn học viện, bốn ngày lễ Bốn biện lý, bốn tuyển hầu, bốn lái sách Nếu thế Jean Flourer nói tiếp Càng phải làm loạn chút nó lên Mứa xin nhê ta đốt sách của thầy Mứa xin nhê ta đánh đập gã đầy tớ của thầy Mứa xin nhê ta giày vò vợ thầy Tức mụ u đặc đơ to béo phi nộn nhưng tươi tắn và vui vẻ như gái quá quỷ tha ma bắt chúng mày thầy henri moustinier lào bào thầy henri rằng nói vẫn bám trên nóc cột cắm mồm đi nếu không tao nhảy xuống đầu bây giờ thầy henri ngước mắt nhìn trong giây lát như đo chiều cao chiếc cột trọng lượng thằng quỷ thầm nhân trọng lượng đó với bình phương của tốc độ rồi nín lặng jean đã làm chủ chiến trường tiếp tục với vẻ đắc thắng Tao sẽ làm thế đấy Mặc dù tao là em của phó chủ giáo Các vị ở khu đại học mới đẹp mặt chứ Cũng chẳng thèm tôn trọng quyền lợi của chúng ta Vào một ngày như hôm nay Thế mà ở khu phố mới Có lẽ trồng cây tháng năm và lửa liên hoan, Khu thành cũ có kịch Quần đảng giáo hoàng và sứ thần sứ Flan Còn khu đại học chẳng có quái gì cả Thế mà quảng trường mô bè cũng khá rộng đấy chứ Một giáo sinh ngồi trồm hổm Trên thành cửa sổ nói Đã đáo hiệu trưởng các tuyển hầu và biển lý ròn thét lên Tối nay phải lấy sách của thầy Henri Nhóm lửa liên hoan ở Sanga Gia mới được Đã kia tiếp lời Cả giá sách bọn ký lục gã đứng cạnh hùa theo Cả roi bọn phụ giáo Cả ống nhổ bọn khoa trưởng Cả bàn ra bọn biển lý Cả thúng bánh bọn tuyển hầu Cả ghế đẩu lão hiệu trưởng Đã đáo Anh chàng răng bé nhỏ lại hùa theo Đã đáo thầy Henri Bọn phụ giáo và bọn ký lục Bọn thân học, bọn thầy thuốc Và bọn nghiên cứu thư tính giáo hoàng Bọn biện lý, tuyển hầu và lão hiệu trưởng Thế này thì đến ngày tân thế rồi Henri bịch tai khẽ nói À hiệu trưởng đây rồi Lão ấy đang đi qua quảng trường Một gã đứng trên cửa sổ reo lên Ai nấy vừa quay lại nhìn ra quảng trường Có đúng là ngày hiệu trưởng đáng kính của chúng ta Thầy Thibault đó không? Jean frolo cố sai hỏi vì bám vào cái cổ phía trong nên không nhìn thấy gì ở bên ngoài phải phải tất cả trả lời đúng lão ta đúng lão ta rồi hãy hiệu trưởng ti bô quả thực đó là hiệu trưởng cùng tất cả quan lại khu đại học long trọng tới ích kiến sứ thần và lúc đó đang đi ngang qua quảng trường tòa pháp đình lũ học trò chen chúc ở cửa sổ đón tiếp họ đi qua bằng các lời lẽ cai đọc và tràng vỗ tay nhạo báng hiệu trưởng dẫn đầu đoàn người chịu đoàn trước tiên kể cũng khá đau Chào ngài hiệu trưởng, ái chà, chào ngài nha Cái tay cờ bạc lộn khộm này, lão làm thế nào mà đến được đây? Chả nhẽ lão chưa đánh xuất sắc rồi sao? tem lão ta lóc cóc cưỡi con la kia, tay la mà còn ngắn hơn tay lão Ái chà, xin chào ngài hiệu trưởng Tibo Tiban Aleator, lão ngốc quân cờ bạc khộm Cầu chúa phụ hộ cho ngài Ngài có đánh bạc suốt đêm qua không Ồ cái mặt giặc hộm da trì nhợt nhạt Hiểu não chỉ bị ham mê cờ bạc và xuất sắc Ngài đi đâu Ti ban ở Dados Mà quay lưng lại Khu đại học và cưỡi la Tới khu phố mới thế Chắc lão đi tìm một căn nhà Ở phố Tibotodê Răng có say hét lên Lũ học trò gào to như sấm nhắc lại câu nhạo bán và vỗ tay rang Ngày đi tìm nhà ở phố Thibautode phải không ngài hiệu trưởng tay cờ bạc chung lưng giới quỷ sứ Rồi đến lượt các học quan khác Đã đảo bọn phủ giáo Đã đảo bọn môn lại Này, Ruben Bushband, cái lão kia là lão nào vậy? Đó là jean the de Suydi the bertus de Soliac chánh văn phòng trường trung học ô tông này dày tao đây mày đứng đó tiện tay hơn ném vào giữa mặt nó cho tao satuna Mitimus, mítimus chú thích hãy xem đây ta ném cho ngươi các quả hồ đào ngày hội phóng đảng đây là một câu trong tập thơ phóng thích của massan nhà thơ ý khoảng năm bốn mươi đến một trăm lẻ bốn Trong các ngày hội phóng đảng, tế thần Satunana ở La Mã Người ta lấy hồ đào ném nhau Ít chú thích Đã đảo 6 nhà thần học mặc áo lễ trắng Đó mà là nhà thần học à Tao cứ tưởng 6 con ngỗng trắng Của thánh bà Genevieve Cho khu phố mới, cho Thái ấp Rô Nhi Đã đảo bọn thầy thuốc Đã đảo những cuộc tranh luận Chủ yếu và nhạo báng Cho lão cái mão đây Lão chánh văn phòng trường saint Genevieve Chính lão đã phi pháp làm hại ta. Đúng thế đấy. Lão đem chỗ của ta ở quốc gia Normandy, trao cho thằng nhóc Ascanio Vandaspada, người tỉnh Bush, vì nó là người Ý. Thế là bất công, lũ học trò nói. Đã đảo tránh văn phòng trường Saint-Genevier. Này, The john Sim de Lahaul. Này, Louis -da huy Này, Lambert Hortman quỷ bóp cái lão biện lý quốc gia đức đi bóp luôn cả bọn tư tế ở nhà nguyện San charpens với cả mũ xám của chúng cum tunicus grisis ceu de pellibus gris furatis Chú thích. cum tunicus grisis chới tấm áo cánh màu xám ceu de pellibus grisis furatis hoặc lót da màu xám hết chú thích Ái cha cha, bọn giáo sư nghệ thuật Đủ các thứ áo trùng thăm đẹp Đủ các thứ áo trùng đỏ đẹp Thành cái đuôi đẹp gớm cho lão hiệu trưởng Cứ như quần công sứ Venice Đi dự đám cưới ngoài biển Này răng Lũ thầy dòng ở Saint-Genevier tới kìa cảnh sát lũ thầy dòng Tùm viện trưởng Claude Soa, Tiến sĩ Claude Soa. Có phải ông định tìm cô Marie-La-Rifard đó không? Cô ta ở phố Latini kia. Nó dọn giường cho trùm dâm đảng. Nó trả 4 đồng denarii. Quattuor denarii. Au unum bum bum. Chú thích. Quattuor denarii, 4 đồng denarii. Au unum bum bum, Hoặc một quả bơm. Nó chú thích. Ông có muốn nó trả cả công cho ông không? Các bạn ơi, Thầy Simon Sangen tuyển hầu xứ Picardy đều vợ ở Mông La Boss Ekitam CD Atakura. Chú thích Sau lưng kỵ sĩ đang ngồi nỗi lo buồn đen tối Một câu thơ của Horace Hết chú thích Cố lên thầy Simon Chào ngài tuyển hầu Ngủ ngon nhé tuyển hầu phu nhân Liệu họ có sung sướng được thấy mọi cái đó không? Joan de Molandino thở dài nói vẫn ngồi chót vót giữa đám lá trên nóc cột trong khi ấy Henri Moustigny lái sách tuyên thệ khu đại học ghé tai nói với thầy Gilles Leconi ông lái áo bào lông thú của đức vua Thưa ông tôi đã bảo đến lúc tận thế rồi mà không bao giờ lại thấy học trò ngủ nghịch quá như vậy chính các phát minh khốn nạn của thế kỷ này đã làm hư hỏng hết pháo binh đại bác thần công và nhất là ấn loát một thứ dịch thạch khác của nước Đức không còn bán viết tay không còn sách nữa nghề in viết nghề sách đúng là tới lúc tận thế rồi cứ nhìn vào đà tiến bộ của vải nhung thì tôi cũng thấy thế bác lái da lông thú nói giữa lúc đó chung đồng hồ điểm giữa trưa a tất cả đám đông đồng thanh reo lên lũ học trò nín lặng rồi họ xô đẩy nhau hỗn loạn tha hồ đạp chân húc đầu ai nấy mặc sức hoang rang loạt xoạt khăn tay Mỗi người tự thu xếp, chín chỗ, kiển chân, tụ tập Thế rồi im phăng phát Mọi cơn cổ dương mãi ra Mọi cái mồm há hốc Mọi cặp mắt đều nhìn về phía bàn đá Vẫn chẳng có gì Bốn cảnh vệ của pháp quan vẫn đứng đó Im liềm và cứng đơ như bốn pho tượng quét sơn Mọi cặp mắt quay lại nhìn cái bục dành cho sứ thần sứ Frond Cửa vẫn đóng, bục vẫn trống không Từ sáng, đám đông chờ đợi ba điều Buổi trưa, sứ thần sứ Frond dở kịch chỉ có mình buổi trưa đến đúng giờ, thế này thì thật quá đáng. Mọi người đợi thêm 1 2 3 5 15 phút, cũng chẳng có gì. Bục giận giắng ngắt, sân khấu im ắng. Thế rồi tức giận thay thế cho kiên nhẫn, đúng là giọng nói tức tối mới lan đi nhẹ nhàng. Diễn kịch đi. Mọi người cả kêu lên, các đầu óc sụt sôi, cơn giông tố mới đang âm ỉ sôi động phản phất trên đầu đám đông. Chính răng có sai giấy lên tia lửa đầu tiên. Diễn kịch đi thôi, kể sát bọn sứ thần. Hắn lấy hết hơi sức gào lên, quằn quại như con rắn quanh đầu cột. Đám đông vỗ tay nhắc lại, Diễn kịch đi, mặc sát bọn sứ thần. Diễn ngay kịch cho mọi người xem đi, nếu không, theo tao cứ treo cổ lão pháp quan tòa pháp đình lên, thay cho hài kịch và morality Gã học trò lại thét lên, Đúng đấy, dân chúng gào lên, ta hãy bắt đầu treo cổ bọn cảnh về trước đã tiếp theo là tiếng hoang hô nhiệt liệt bốn gã khốn khổ tội nghiệp tái mặt nhìn nhau đám đông chuyển động về phía chúng và bốn gã đã thấy chiếc hàng rào gỗ mỏng mảnh ngăn cắt giấy bên ngoài đang cong lại và phình ra trước đám đông xô đẩy giây phút thật nguy nan làm có làm có sát tứ phía reo lên chiều dặn lúc đó tấm màn che phong hóa trang mà chúng tôi đã tả ở trên được nhấc lên và một người bước ra Chỉ nhìn thấy người đó đám đông đột nhiên ngừng ngay lại và như bù phép biến tức giận thành tò mò. Im lặng, im lặng! Người đó rất lúng túng và run như cây sấy, bước tới ria bàn đá, chào đi chào lại mãi, càng đến gần càng như người gặp gối chào. Trong lúc đó yên tĩnh dần dần trở lại, chỉ còn tiếng lao xao mà bất cứ đám đông im lặng nào cũng có. Y nói Thưa quý vị thị dân nam nữ, chúng tôi được hân hạnh sướng tụng và trình diễn trước đức hồng y một dở moralité tuyệt tác mang tên sự phán xét tốt lành của đức bà đồng trinh mary chính tôi đóng vai jupiter đức ông hiện đang thắp tùng đoàn sứ thần rất đáng chính của ngài công tước autrich đoàn sứ thần giờ này lại đang bận nghe diễn văn của ngài hiệu trưởng trường đại học ở cổng bô đê chừng nào đại đức giáo chủ tới chúng tôi xin bắt đầu rõ ràng ít nhất cũng phải có sự can thiệp của Jupiter mới cứu nổi bốn viên cảnh vệ khốn khổ của pháp quan tòa pháp đình. Nếu chúng tôi được cái hạnh phúc bị đặt câu chuyện rất thật này, do đó phải chịu trách nhiệm trước đức bà phê bình. Lúc này không hề chống lại chúng tôi nếu ai đó nhắc tới câu ngạn ngữ cổ điển, net Deus intercessit. chú thích. Net Deus intercessit. Đây là câu thơ trong tập nghệ thuật thi ca của Horace nett deus intercis nisi degus vindis nodus insiderit và thiên thần không can thiệp tới trừ phi có mối liên hệ xứng đáng với người bảo chứng như vậy xuất hiện vả lại bộ quần áo của thượng đế jupiter rất đẹp và cống hiến phần không nhỏ vào việc làm nguôi đám dân chúng đang mải mê ngắm nghía nó jupiter mặc áo giáp phủ nhung đen tán đinh vàng chói ngài trùm mũ sắt bịt mặt đơm khuy bạc mạ vàng Và nếu không có lực phấn hồng và bộ râu to xù mỗi thứ, che một nửa mặt Nếu không có cuốn bìa vàng chóe, điểm kim nhũ, loa xòa giải lụa trang kim Ngài cầm trong tay mà con mắt thông thạo dễ dàng nhận thấy ngay đó là xét Nếu không có đôi chân màu da thịt và quấn băng theo kiểu Hy lạp Với cách ăn mặc trang nghiêm đó Ngài đã có thể xứng đáng so sánh với một cung thủ sứ Pratai của đội quân Ngài Berry Chương 2 Pierre Gringoire Tuy nhiên, trong khi hắn nói vẻ bằng lòng thán phục đồng loạt Do bộ quần áo gợi lên tăng dần theo lời nói Và khi hắn đi tới câu kết luận vô phúc Chừng nào đại đức giáo chủ tới chúng tôi xin bắt đầu Tiếng họ hát như sấm dậy liền ắt hẳn lời hắn Bắt đầu lập tức đi thôi, diễn đi, diễn ngay đi thôi Dân chúng gào lên Và nghe thấy tiếng Joan de Molandino Vang to hơn mọi giọng Chọc thủng tiếng ồn ào như tiếng sáo Trong dàn nhạc ôm sòm ở niêm Bắt đầu ngay đi thôi Gã học trò rít lên Đã đảo Jupiter và giáo chủ buộc bông Ruben Busban cùng các giáo sinh khác Treo lên cửa Chửi ầm lên Diễn ngay giữa Morality đi Đám đồng hùa theo Ngay lập tức Ngay tức khắc Chém đầu và treo cổ bọn kép hát cùng giáo chủ thần jupiter tội nghiệp ngơ ngác run sợ tái mét mặt dưới lớp vấn hồng đành hạ uy sấm sét cầm lấy chiếc mũ sắt bịt mặt rồi hắn chào và lắp bắp nói đức ông các sứ thần lệnh bà marguerite de france hắn không biết nói gì hơn trong thâm tâm hắn sợ bị treo cổ chờ thì bị dân đen treo cổ không chờ thì bị giáo chủ treo cổ cả hai bên đều là vực thẳm tức giá treo cổ Ngoài tay có người tới cứu nguy cho hắn và gánh lấy trách nhiệm. Một người đứng bên kia hàng rào, giữa khoảng trống quanh bàn đá, chưa ai trông thấy, vì dáng người cao và gầy, khuất sau chiều ngang chiếc cột hắn tựa, đã hoàn toàn tránh mọi tia mắt. Người đó, như ta nói, cao lớn, gầy gò, xanh xao, tóc hung, còn trẻ, mặt dầu trán và má nhăn nheo, mắt sáng long lanh, miệng tươi cười, mặc áo vải sẫm đen đã sờn rách và nhăn bóng vì cũ, lại gần bàn đá. Và dãy gọi gã nạn nhân khốn khổ Nhưng hắn đang cuốn quýt Nên không nhìn thấy Người mới tới tiến thêm bước nữa Jupiter Anh ta gọi Anh bạn Jupiter thân yêu ơi Gã kia vẫn chẳng nghe thấy Cuối cùng chẳng tóc hung cao lớn sốt ruột Gần như quát lên trước mũi hắn Michel, Jupiter Ai gọi đấy Jupiter hỏi như giật mình bừng tỉnh tôi người mặc áo đen đáp à jupiter thốt lên cứ diễn ngay đi chàng trai nói hãy chịu lòng dân chúng rồi tôi sẽ xin với ngài pháp quan ngài sẽ xin lại với đức giáo chủ jupiter thở phào thưa quý ngài thị dân hắn gân cổ gào lên trước đám đông tiếp tục ê hắn chúng tôi xin bắt đầu diễn ngay é, lũ học trò reo lên noel noel dân chúng hò theo chú thích Eva jupiter lodite cive Hỏi các công dân hãy hoan hô Eva là tiếng hò reo hoan hô của các nữ tu thờ thần rượu vang băng quýt khi làm lễ tế thần jupiter là vị thần đứng đầu các thần linh noel là tiếng hoan hô của dân chúng ngày xưa trước các sự kiện nhất là thắng lợi chính trị, hết chú thích. Thế là tiếng vỗ tay vang dậy như sấm và Jupiter đã quay vào sau màn che mà văn phòng còn rung chuyển tiếng hoan hô. Trong lúc đó, con người vô danh đã thần kỳ chuyển bảo táp thành sóng lặng gió êm như ông lão cọt thân yêu của ta từng nói đã khiêm tốn quay lại chỗ bóng tối chân cột và chắc sẽ đứng đó vô hình bất động và câm lặng như trước. Nếu không bị hai thiếu nữ kéo lại Họ đứng ở hàng đầu khán giả Đã trông thấy chàng bàn bạc với Michelle Rippard Thầy ơi Một cô gọi Giấy chàng lại gần Thôi im đi Chị Lê Nạc đ... Cô bạn đứng cạnh nói Cô ta xinh đẹp tươi tắn và rất bạo dạn Vì ăn mặc rất đẹp Anh ta không phải giáo sinh mà là người thế tục Cho nên không được gọi là thầy ơi Mà phải gọi ông ơi Ông ơi Liena gọi Kẻ biêu danh bước lại gần hàng rào Các cô cần gì tôi ạ Chẳng ta niềm nở hỏi Ồ không Liena ngượng ngùng nói Chị bạn em là Rizket la jantien Muốn nói với anh thôi ạ Không đâu Rizket đỏ mặt cãi lại Chính Liena gọi anh Thầy ơi Em mới bảo Nó phải gọi là ông ơi Hai cô gái nhìn xuống chàng kia không mong gì hơn được bắt chuyện nên tươi cười nhìn hai cô. Thế các cô không cần gì đến tôi à? Ồ không, risquet trả lời. Không à. Leonard đáp. Chàng trai tóc hung cao lớn, bước lên định bỏ đi. Nhưng hai cô tò mò lại không muốn bỏ lỡ thời cơ. Ông ơi! risquet vội nói, bồng bột như cống được thoát nước hoặc như đàn bà đã thuận lòng. Thế ra ông quen anh lính sắp đóng dây đức bà Đồng Trinh trong giở kịch chắc cô định nói sắm gia jupiter chàng vô danh hỏi lại à vâng liénard đỡ lời nó thật là ngốc thế anh quen jupiter à michel gibot phải không chàng vô danh hỏi lại thưa tiểu thư vâng râu anh ta mới rậm chứ liénard nói vợ họ sắp diễn đó liệu có hay không giscard hỏi thưa cô rất hay chàng vô danh không chút do dự trả lời luôn Thế sắp diễn, dở gì vậy? Lê hỏi Thưa cô, xin thưa đó là dở Morality Sự phán xét tốt lành của Đức bà Đồng Trinh Ồ, oh, dở khác rồi Lê nói Tiếp theo là phút im lặng ngắn ngủi Chẳng vô danh lên tiếng Dở Morality này mới tin chưa từng diễn bao giờ Hóa ra không phải em giỡn đã diễn cách đây hai năm Rizket nói Vào cái hôm ngân tiếp ngày khăm sai của giáo hoàng Và có cả ba cô con gái đẹp sắm dai Các nạn tiên cá Leonard nói Và tất cả trần truồng, Chàng trai nói Leonard e thẹn cúi nhìn xuống Rizket nhìn cô và cũng cúi theo Chàng vô danh tươi cười nói tiếp Giả này cũng sẽ vui lắm Hôm nay là một vở Morality Viết riêng cho lệnh bà tiểu thư xứ Vrong Thế họ có hát dân ca không? Rizket hỏi sí. Chàng vô danh nói Làm gì có trong vở moralite Không nên lẫn lộn thể loại như vậy Giá là một vở sô thì đã đành Thật đáng tiếc Rizket nói Hôm đó ở dòi nước Phong xô có những ông bà giữ tận đánh nhau Họ còn làm nhiều động tác giữa hát những bài thánh ca ngắn và dân ca Cái đó thích hợp với một vị khâm sai của giáo hoàng Nhưng lại không thích hợp với công chúa Chàng vô danh lạnh nhạt nói Gần họ lại còn nhiều nhạc cụ trầm đua nhau chơi Đánh những giai điệu rất du dương Leonard nói Còn để giải khát khách qua đường Riscate tiếp lời Giờ nước chỉ làm ba miệng phun ra Nào rượu vang, nào sữa, nào rượu mùi Ai muốn uống tùy thích Còn ở dưới vòi nước một tí Leonard nói luôn Ở nhà thờ ba ngôi Lại có cảnh thương khó bằng người mà không nói Ừ mình nhớ ra rồi Riscate đeo lên Chúa đóng đinh câu rút và hai tên vô lại bên phải và bên trái Đến đây các cô gái ba hoa sôi nổi Nhớ tới cuộc nghênh đón ngày khăm sai của giáo hoàng đua nhau cùng nói Còn ở đông trước, chỗ cổng họa sĩ Có người khác ăn mặc rất sang trọng Còn ở dòi nước Saint Innocent Lại có gã đi săn đuổi theo con hưu cái Giữa tiếng chó sủa và tiếng kêu ầm ỉ Còn ở cửa hàng thịt Paris Là những giá treo cổ tượng trưng cho nhà ngục đi ép còn khi ngài thăm sai đi qua này ricket có nhớ không mọi người xông lên vì tất cả bọn người anh đều bị treo cổ còn cạnh cổng satuli có rất nhiều nhân vật lộng lẫy còn trên cầu hối đói phía trên san sát là người còn khi ngài thăm sai đi qua trên cầu họ thả tới hơn hai trăm tá đủ loại chim thật là tuyệt lê nát nhỉ. hôm nay còn hay hơn anh chẳng tiếp chuyện như buộc phải kiên nhẫn nghe họ kể cuối cùng xen vào anh tin chắc là vở này hay à ricket hỏi Nên chắc chứ chàng trai trả lời rồi anh ta hơi quên quang nói tiếp thưa quý cô chính tôi là tác giả đó thực ư các thiếu nữ hết sức sửng sốt hỏi thật mà thi sĩ khe hắn giọng đáp tức là chúng tôi có hai người jean massan thì sẽ ván dựng khung sân khấu và lát gỗ còn tôi viết vở tên tôi là pierre gringoire tác giả le Cid cũng không thể xưng danh kiêu hãnh hơn pierre cotney bạn đọc hẳn nhận thấy thời gian đã trôi qua khá lâu kể từ lúc jupiter chui vào sau tấm màn che cho tới khi tác giả vở moralité mới bất thần xưng danh trước sự khâm phục ngây thơ của risquette và Liana có điều kỳ lạ tất cả đám đông và phút trước còn sôi sục giờ đây thật từ tốn tin vào lời gã kép hát nó chứng minh cái chân lý vĩnh cửu và hàng ngày vẫn được thử thách tại các nhà hát ở ta rằng cách tốt nhất khiến công chúng kiên nhẫn chờ đợi là khẳng định sắp bắt đầu ngay lập tức dù sao gã học trò Joan vẫn không ngủ ái cha cha hắn đột nhiên thét lên giữa không khí im ắng chờ đợi tiếp sau phút nhốn nháo này jupiter đức bà đồng trinh đủ hệ xiếc của quỷ sứ chúng mày định xỏ à diễn đi diễn đi thôi bắt đầu ngay đi không chúng ông lại ra tay bây giờ nhưng chẳng cần phải làm đến như vậy tiếng nhạc khí trầm bổng nổi lên ở phía trong sân khấu Rồi tấm màn dán lên Bốn nhân vật quần áo và phấn son sặc sỡ đi ra Trèo lên cái thang thẳng đứng của sân khấu Tới sàn trên liền xếp hàng trước công chúng Cúi rạp xuống chào Khúc hòa tấu liền im bặt Giật kịch bắt đầu Sau khi đón nhận tiếng vỗ tay rào rào Đáp lại cử chỉ cuối chào Giữa im lặng thiên liêng Bốn nhân vật cất tiếng giáo đầu Mà chúng tôi sẵn sàng tha cho bạn đọc khỏi phải nghe Giả lại đến nay cũng vẫn thế thôi không chúng thường chú ý đến quần áo họ mặc hơn vai trò họ sắm mà thực ra thế là phải cả bốn người đều mặc áo bào nửa vàng nửa trắng chỉ khác nhau ở loại vải cái thứ nhất bằng gấm thêu kim tuyến và ngân tuyến cái thứ hai bằng lụa cái thứ ba bằng len cái thứ tư bằng vải nhân vật thứ nhất tay phải cầm kiếm nhân vật thứ hai cầm hai chìa khóa vàng người thứ ba cầm cái cân người thứ tư cầm cái mai và để giúp cho đầu óc lười biếng không nhìn thấy rõ qua những trang trí trong suốt đó Ta có thể đọc các dòng chữ thêu to đẹp dưới và áo gấm. Ta tên là Quý Tộc. Dưới dập áo lụa, ta tên là Tăng Lữ. Dưới dập áo đen, ta tên là Hàng Quá. Dưới dập áo vải, ta tên là Cày Bừa. Hai biểu tượng nam giới được chỉ dẫn rõ ràng cho mọi khán giả đứng đắn biết bằng vạt áo ngắn hơn và chiếc mũ mềm đội trên đầu, còn hai biểu tượng nữ giới mặc áo dài hơn đội khăn cũng phải hết sức vô tình ác ý mới không nhận ra qua đoạn thơ giáo đầu là kề bừa kết hôn với hàng hóa và tăng lữ kết hôn với quý tộc cả hai cặp vợ chồng sung sướng đó đều có chung một thái tử bằng vàng tuyệt đẹp mà họ dự định chỉ gán ghép cho cô nàng nào đẹp nhất cho nên họ đi lang thang khắp nơi để tìm kiếm và cầu gặp giai nhân sau khi lần lượt bỏ nữ vương tước công, quận chúa xứ trebizonde công chúa của đại hãng nước thác đát vân vân và vân vân cây bừa và tăng lữ quý tộc và hàng hóa tới ngồi nghỉ trên tấm bằng đá hoa ở tòa pháp đình tuôn ra trước mặt đám thính giả hiền lành tất cả các tục ngữ châm ngôn như vẫn thường phung phí ở các cuộc thi cử hồi đó của viện nghệ thuật về ngụy biện phương thức hình tượng và hồi cảnh nơi các thầy giành lấy mũ mão văn bằng học sĩ quả là mọi cái đó đều hay tuyệt tuy nhiên trong đám đông mà bốn gia biểu tượng đang đua nhau tuôn ra hàng tràng ví von không có vành tai nào chăm chú Trái tim nào hồi hộp Con mắt nào ngơ ngác, Cái cổ nào dương ra Bằng con mắt giành tai Cái cổ và trái tim của tác giả thi sĩ Chàng Pierre Ringoa trung thực Một lát trước đây Đã không nén nỗi vui sướng xưng danh Với hai cô gái xinh đẹp Chàng bước xa các cô vài bước Trở lại đứng sau cột Từ đó chàng lắng nghe Ngắm nhìn thưởng thức Tiếng vỗ tay quan hỷ chào đón khúc giáo đầu Vẫn còn gian động trong lòng Và chàng hoàn toàn đắm mình vào cảnh say xưa ngây ngất Khi tác giả thấy tư tưởng mình từ miệng kép hát Được gieo từng tiếng một xuống đám thính giả đông đảo đang im phăng phát Dinh dự thai Pierre Gringoire Nói ra thật đau lòng Nhưng phút say xưa đầu tiên đó chẳng mấy chốc bị quấy rối Gringoire vừa mới ghé môi vào chiếc cốc đầy men hoang lạc Và thắng lợi đó Một giọt chua cay đã hòa lẫn ngay vào Một gã ăn mày rách rưới Bị ác giữa đám đông Chẳng kiếm chắc được gì và chắc không tìm thấy khoản bồi thường đầy đủ ở trong túi những người chung quanh đã nghĩ cách trèo lên một chỗ để thu hút các cặp mắt và của bố thí cho nên vào lúc ngâm những câu thơ đầu tiên của khúc giáo đầu hắn liền bám vào những cột của chiếc bục dành riêng và đã trèo lên tới gờ đỉnh cột chắn phía dưới hàng lan can rồi ngồi đó áo quần rách rưới và vết loét ghê tởm trên cánh tay phải hắn cầu mong các ông các bà chú ý rủ lòng thương hại thực ra hắn chẳng nói câu nào vì hắn im lặng nên đoạn giáo đầu được trót lọt và chắc cũng sẽ không có sự hỗn độn nào đáng kể nếu mà quỷ không xui khiến gã học trò doan từ trên cột giật nhìn thấy thằng ăn mày và mọi trò vẻ của nó gã thanh niên kỳ cục phá lên cười như điên bất chấp chuyện ngăn trở giả kịch và phá rối im lặng chung hắn vui vẻ kêu lên "Kìa, cái lão hành khất đang xin ăn ai từng ném hòn đá xuống cái ao đầy ếch nhái hoặc bắn phát súng vào giữa đàn chim Chắc hiểu được hiệu quả câu nói kịch cẩm đó Giữa lúc mọi người đang chăm chú xem Luyên qua giật nảy người như bị truyền điện Đoạn giáo đầu ngừng lại Mọi người nhấp nhổm quay đầu Nhìn thằng ăn mày Nó không chút bối rối Thấy ngay đây là dịp may hiếm có để gặt hái Nên toét miệng cười phấn chấn Liêm diêm đôi mắt Lại ông lại bà bố thí cho con Ơ này chết thật Quá ra Doan nói Ai chà anh bạn thấy ra cái vết lét ở cẳng chân làm phiền nên anh bạn mới chuyển nó lên cánh tay chứ gì nói xong hắn khéo léo như khỉ dứt đồng chinh vào chiếc mũ phớt bẩn trong cánh tay đao của tên ăn mài chìa ra nó lặng lẽ nhận cả tiền lẫn câu nói cay độc và tiếp tục kêu vang thê thảm lạy ông lại bà bố thí cho con trò đó đâm ra mua vui rất nhiều cho thính giả và vô số khán giả với robert bushbank cùng cả bọn học sinh đầu tiêu vui vẻ vỗ tay quăng hô cuộc đối thoại kỳ quái vừa ứng tác ngay nửa trường giáo đầu giữa gã học trò giọng the thế và gã ăn mày lãi nhải gian sinh riêng qua rất bực mình thoạt đầu sửng sốt rồi trấn tĩnh lại chàng ra sức quát tháo bảo bốn vai trò trên sân khấu cứ diễn đi khổ lắm, cứ diễn tiếp đi không thèm kinh bỉ liếc nhìn hai thằng phá quấy giữa lúc đó chàng thấy có người kéo giặt áo chàng quay lại hơi kháo kỉnh rồi vội gượng cười tất nhiên Phải thế thôi Vì đó là cánh tay xinh đẹp của Risket La Janssen luồn qua hàng rào Tìm cách làm chàng chú ý tới Thưa ông Cô gái hỏi Họ có diễn tiếp không ạ?" Có chứ qua trả lời Hơi bực mình vì câu hỏi Thưa ông Cô nói tiếp Nếu vậy nhờ ông vui lòng cắt nghĩa hộ Những điều họ sắp diễn chứ gì qua ngắt lời Đây thế này nhé Không Risket nói Cắt nghĩa những điều họ vừa mới diễn kia qua giật nảy người như có ai chọc vào vết thương rỉ máu, cái con bé ngu ngốc gần dở chết tiệt, chàng lẩm bẩm nói. kể từ lúc này, disket biến khỏi đầu óc chàng. trong khi đó, các đầu kép đã tuân theo mệnh lệnh của chàng, còn công chúng thấy họ diễn tiếp lại lắng nghe kể ra cũng bỏ sót mất khối chỗ hay do cái khúc nối ghép giữa hai đoạn của vở kịch bị bất thần ngắt quãng. Rinqua thầm chua chát nghĩ vậy, thế nhưng trật tự dần ngần trở lại gã học trò lặng thinh tên ăn mày đếm tiền trong mũ và vở kịch lại lôi cuốn mọi người thực tình đó là một tác phẩm rất hay nếu sửa chữa qua loa chắc hẳn đến nay vẫn còn có thể dùng được tốt phần giao đãi hơi dài và hơi rộng, nghĩa là đúng theo quy tắc thật đơn giản và trong thánh thất ngây thơ của thâm tâm liên qua khâm phục vẻ sáng sủa của nó nhưng mọi người đều đoán biết bốn nhân vật biểu tượng có hơi mệt mỏi vì sau khi đi khắp ba phần thế giới mà vẫn chưa tìm ra được người xứng đáng để gửi gắm Thái tử vàng Giữa lúc đó là lời ca ngợi của con cá kỳ diệu với môn vàng ám chỉ tinh tế về vị hôn phu trẻ trung của Margaret de France Lúc này đang vô cùng buồn bã ẩn giật ở Amboise và hoàn toàn không ngờ cày bừa và tăng lữ, quý tộc và hàng hóa đã vì mình vừa dọa quanh thế giới Chị Thái tử kể trên quả là trẻ, là đẹp, là khỏe và nhất lại là con của sư tử Pháp nguồn gốc đẹp đẽ của mọi đức tính đế vương tôi xin tuyên bố hình ảnh bí von táo bạo đó thật tuyệt diệu và lịch sử tự nhiên của sân khấu vào một ngày của biểu tượng và chúc hôn thi đế vương không hề sợ hãi một thái tử con của sư tử chính những pha trụ hiếm hoi và cầu kỳ đó đã xác nhận nhiệt tình dù sao gọi là để góp phần phê bình thi sĩ chỉ nên phát triển ý thơ tài tình đó dưới hai trăm câu thôi đã đành theo lệnh ngài đô trưởng giải kịch phải kéo dài từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều, cho nên nhất định phải nói năng gì đó. Giá lại mọi người đều kiên nhẫn nghe. Bỗng nhiên giữa lúc cô nương hàng hóa và lệnh bà quý tộc đang cãi nhau, khi ngài cày vừa ngâm câu thơ bay bướm, khó thấy trong rừng còn vật nào đắc thắng hơn. thì cánh cửa chỗ bụt dành riêng từ nãy đến giờ vẫn ngang chướng đóng kín, bỗng mở ra càng ngang chướng hơn, và giọng nói sang sảng của viên mỏ tòa bất thần rao lên đức ông hồng y giáo chủ buốt bông chương 3 đức hồng y giáo chủ tội nghiệp thay rinwa tiếng pháo kép to tướng nhất loạt nổ rang trong ngày lễ sen san tiếng gian rền của hai mươi xạ thủ súng quả mai tiếng nổ của khẩu thần công kỳ diệu ở tháp billy vào ngày chủ nhật hai mươi chín tháng chín năm một nghìn bốn trăm sáu mươi lăm trong lần dây hãm paris một lúc giết chết bảy tên buốt gôn Tiếng nổ của tất cả thuốc súng tùng kho ở cổng đền vào giữa giờ phút long trọng và bi tráng này cũng không làm chàng điếc tai bằng cái câu ngắn ngủi từ miệng mỏ tòa tuôn ra Đức ông hồng y giáo chủ buốt bông Chẳng phải Bia Greenwa sợ hoặc kinh vì Đức hồng y giáo chủ chẳng vốn không có thói hèn nhát hoặc thói láo xược đó là phần tử chiếc trung chân chính như ta thường gọi ngày nay Greenwa thuộc loại tâm hồn cao thượng và kiên quyết, mực thước và bình tĩnh bao giờ cũng biết giữ phải chăng stare in di rerum đầy lý tính và triết lý tự do mà vẫn biết coi trọng giáo chủ chú thích stare in di rerum thường thường bậc trung bình hết chú thích nó giống quý báo và không bao giờ đứt đoạn của những triết gia đã được sự khung ngoan giống như một Ariane khác trao cho cuộn chỉ để họ tháo gỡ từ buổi khai thiên lập địa mà đi qua mê cung của nhân tình thế thái chú thích Ariang theo thần thoại Hy Lạp Ariang là con gái Mino đã cho TD sợi chỉ nhờ đó chàng ra khỏi mê cung sau khi giết được quái vật Minoturo đến nay thành ngữ sợi chỉ Ariang ám chỉ phương tự hướng dẫn ta ngọn đuốt soi sáng trí tuệ ta hết chú thích thời nào cũng gặp lại họ bao giờ họ cũng giống nhau nghĩ là luôn luôn gặp Tùy theo mỗi thời Và chưa cần kể tới anh chàng Pierre Ringo Đại diện cho họ vào thế kỷ thứ 15 Nếu ta có thể trả lại cho chàng Cái thanh danh xứng đáng đó Chắc hẳn chính tinh thần họ Đã động viên cha Duy Brun Khi cha viết vào thế kỷ thứ 16 Những lời cao cả nghi thơ này Xứng đáng với mọi thế kỷ Đứng về quốc gia Tôi là dân Paris Còn đứng về ngôn ngữ Tôi là Parisian Vì Parisia Theo tiếng Hy lạp Có nghĩa là tự do ăn nói tôi cũng sử dụng quyền tự do ăn nói ngay cả với chư vị hồng y giáo chủ chú bác và anh em giới đức quận công công ty tất nhiên là vẫn tôn trọng địa vị cao quý của các vị và không hề xúc phạm đến ai trong đám tùy tòng vốn rất đông cho nên chẳng phải vì thù ghét giáo chủ hoặc khinh bỉ sự có mặt của người mà pierre linh có cảm giác khó chịu trái hẳn lại anh chàng thi sĩ thừa đủ lương tri và mang chiếc áo khoác quá tả rồi Nên không thể không đặc biệt quan tâm tới việc Dù ví von trong đoạn giáo đầu Đặc biệt là sự người ca thái tử Con trai sư tử Pháp Được lọt vào tai đại đức ông Nhưng quyền lợi vốn không thống trị Trong bản chất cao thượng của thi sĩ Nói giải dụ thực thể của thi sĩ Được thể hiện bằng con số 10 Chắc chắn nhà quá học Như Rapper nói Trong khi phân tích và bào chế Sẽ thấy nó gồm một phần quyền lợi Lẫn chính phần tự ái Thế mà đúng lúc cửa mở ra cho giáo chủ đi vào Chính phần tử ái của Greenwa đang sưng phòng và nung mũ trước làn gió của quần chúng ái mộ, đang trong tình trạng phát triển thần tốc Có thể nói nó đè bẹp luôn mất tâm chút phần tử quyền lợi tí tẹo mà vừa nãy ta đã nhận thấy trong cấu tạo của thi sĩ. tóm lại, đó là vị thuốc quý, là vật dìm nặng của thực tế và nhân đạo. Mà không có nó, thi sĩ không thể chạm chân xuống đất. Greenwa vui sướng cảm thấy, nhìn thấy, có thể nói sờ thấy toàn thể cuộc hợp mặt đã đành họ toàn là người hèn hạ nhưng sá gì khi họ đang sững sờ mê mệt gần như nghẹt thở trước những tràng dài từ dằn dặc vô biên mỗi lúc lại tuôn ra từ mọi phần của vở chút hôn thi tôi khẳng định chính chàng cũng lay phần vui sướng chung và trái với la fontaine trong buổi trình diễn vở hài kịch của ông là florentine đã hỏi không biết cái thằng mất dạy nào đã viết vở sử thi này trinh hoa sẽ sẵn sàng hỏi ngay người đứng bên cạnh kiệt tắc này của ai vậy bây giờ ta có thể thấy việc giáo chủ tới đột ngột và không đúng lúc như vậy đã tác động thế nào đến anh ta điều này anh ta lo sợ còn diễn ra tệ hơn thế thính giả đã náo động khi đức ông bước vào mọi cái đầu đều quay nhìn phía bục không còn nghe thấy gì nữa giáo chủ giáo chủ một cái mồm xung sao đoạn giáo đầu khốn khổ ngừng lại lần thứ hai hồng ý giáo chủ dừng lại một lát trên ngưỡng bục trong khi ngài nhìn thính giả khá lạnh lùng sự huyên náo càng tăng ai cũng muốn nhìn rõ ngài cứ thế họ đua nhau nghển mãi cổ qua vai người khác quả thực đây là một nhân vật cao cấp đáng xem hơn tất cả trò bè khác charles ông y giáo chủ buộc bông tổng giám mục và bá tước lyon trưởng chủ giáo Gôn, vừa là thông gia với vua louis mười một vì pierre ông anh của ngài lãnh chúa beaujeu đã lấy công chúa đầu của đức vua lại vừa có họ ngoại với vua charles quả cảm qua bà mẹ của ngài là agnès de bourg thế mà nét chủ yếu nét đặc sắc và riêng biệt trong tính nết của vị trưởng chủ giáo gaul lại chính là ý thức đình thần và sùng bái kẻ cường quyền ta có thể thấy rõ vô vàn khó khăn do hai bên thông gia đó gây cho giáo chủ và đủ mọi thứ đá ngầm tạm thời mà chiếc thuyền tinh thần của ngài phải lắt léo vượt qua để khỏi xô vào cả louis lẫn sắt mục thứ sarip và sila đừng nuốt chửng công tước Nơ mua và nguyên soái chú thích Sarip và Sila là sói nước và đá ngầm nổi tiếng ở eo biển Messina. Kiến tắc thủy thủ xưa kia rất khiếp sợ, vì tránh được cái này thì lại xô vào cái kia. Hành ngữ rơi từ Sarip sang Sila có nghĩa như tránh dở dưa gặp dở dưa. hết chú thích. Như trời ngài đã vượt qua cơn sóng gió và tới rồm yên ổn, nhưng mặc dù gặp bến Và chính vì đã cặp bến Ngài không bao giờ yên tâm khi nhớ lại đủ thứ may mắn Của cuộc đời chính trị bấy lâu rất gai go Và cận mẫn Cho nên Ngài thường hay nói là năm 1476 Đối với Ngài Vừa đen vừa trắng Ngụ ý cùng năm đó Đã tạ thế cả thân mẫu của Ngài là nữ công tước Bukbol Lẫn ông anh họ của Ngài là công tước Bukbol Và đám tang này làm dơi nỗi buồn đám tang kia Tóm lại Đây là một người tốt ngài sống cuộc đời giáo chủ đầy hoan lạc sẵn sàng vui thú với món rượu vang cung tiến sai dô không ghét cô richard la gatmoire và cô thomas la saillard thích bố thí cho gái đẹp hơn bà già và vì mọi lý do đó rất được đám bình dân paris ưa chuộng ngài đi đâu cũng dây quanh cả một triều đình nho nhỏ những giám mục và tu viện trưởng thuộc dòng dõi cao quý đằng điếm tục tiểu và nếu cần thì chè chén nhậu nhẹt ngay đã nhiều lần các bà sum đạo thật thà ở nhà thờ San Jacman Dossa, buổi tối đi ngang qua cửa sổ sáng đèn của tòa nhà bút bông, đã bất bình khi nghe thấy cũng vẫn những giọng nói ban ngày vừa cầu kinh văn hóa cho họ, nay lại chạm khóc loãng xoảng, ngâm lại câu tục ngữ lưu linh của Benoît 12. vị giáo Hoàng đã thêm một mũ miệng thứ ba vào ngọc miệng Giáo hoàng. Bibamus papalite. Chú thích: Bibamus papalite Ta cùng uống như đức giáo hoàng. Chắc nhờ tiếng tâm giành được rất xứng đáng đó mà khi bước vào, giáo chủ đã tránh khỏi mọi đón tiếp hằng học của đám đông. Trước đó một lúc, đang rất bất bình và rất ít sẵn sàng tôn trọng một giáo chủ vào đúng hôm họ sắp bầu một giáo hoàng. Nhưng dân Paris không hay thù hoáng. Hơn nữa, trong khi buộc vợ thánh kịch phải diễn sớm các thị dân hiếu đức đã đánh bại được giáo chủ và họ thấy thắng lợi này đủ rồi. Giả lại Đức Hồng Y giáo chủ buốt bông, vốn bảnh trai, mặt rất vừa dặn, cái áo thụn đỏ rất đẹp, tức là Ngài đã được lòng tất cả đàn bà, do đó chiếm một nửa đám thính giả rồi. Tất nhiên, chỉ vì phải chờ xem diễn kịch mà đi la ó một vị giáo chủ thì thật bất công và vô duyên. Nhất là Ngài lại bảnh trai và mặc áo thụn đỏ thật vừa dặn. Cho nên Ngài bước vào, chào cử tọa bằng nụ cười cha truyền con nối của những quý nhân dành cho dân chúng. Thông thả bước tới giấy bành nhung đỏ chói, có vẻ như đang nghĩ chuyện đâu đâu. Đoàn tùy tùng, cái bây giờ ta gọi là băng tham mưu các giám mục và linh mục, theo sau cũng ùa lên bục, làm khán giả càng náo động và tò mò hơn. Mạnh ai người nấy chỉ trỏ, kể tên, những ai dù chỉ biết một người trong đoàn, người thì kể tên Alode, giám mục Marseille. Nếu tôi nhớ đúng, kể lại chỉ trỏ trưởng giáo hội Saint Denis, kể kể tên Robert de Lenninat, Tu viện trưởng Saint-Jacques-Main-des-Prés giống là anh em phóng đảng của một cô tình nhân của vua Louis XI. Cứ thế giới vô số nhầm lẫn và liếu la liếu lô. Còn lũ học trò thì chửi đóng. Hôm nay là ngày lễ của chúng, ngày hội cuồng đảng, ngày hội phóng vật, ngày chạy chén xe xưa hàng năm của giới luật sư và trường học. Hôm nay tha hồ mà bậy bạ không ai cấm đoán và chẳng có gì là thiên liên hết. Hơn nữa, trong đám đông lại còn những mụ mồm loa mép dãi như Simon Simone Bradley, Gardin, Robin dù sao ít nhất cũng được tha hồ chửi đổng và được dân tục dăm ba câu vào một ngày đẹp đẽ như thế này cùng đằng đúm với giáo sĩ và gái đĩ cho nên chúng không chịu đứng ngoài và lẫn trong tiếng ồn ào là tiếng la hét kinh người nguyền rủa và dân tục của tất cả các miệng lưỡi tháo khoáng miệng lưỡi giáo sinh và học trò cả năm bị kìm giữ vì sợ thanh sắc nung của saint louis tội nghiệp thay vua saint louis Họ bất chấp tất cả ngay giữa tòa pháp đình của ngài Đối với các vị vừa trèo lên bột ngồi Mỗi đứa trong bọn chúng Tìm cách công kích một vị áo trùng thâm hoặc xám Hoặc trắng hoặc tím Còn Joan Flo de Molandino với tư cách là em phó chủ giáo Thằng hái đã kích vào cái áo đỏ Gương mặt láo xược nhìn chằm chằm đức giáo chủ Miệng hát nhặn xị Kappa replete mero Chú thích Capa replete mero áo đức hồng y chứa đầy rượu hết chú thích mỗi chi tiết đó mà ở đây chúng tôi dạch trần ra trước nỗi kinh ngạc của bạn đọc đã hoàn toàn bị tiếng ồn ào chung ác đi nên mất hút trước khi văn tới bục dành riêng giả lại đức giáo chủ cũng chẳng thèm để ý vì theo phong tục hôm đó tha hồ tự do hơn nữa vẻ mặt khó đăm đăm chứng tỏ ngài đang bận tâm tới mối lo khác nó bám sát gót chân và gần như cùng lúc bước lên bục với ngài đó là đoàn sứ thần xứ Flondr Không phải Ngài là nhà chính trị thâm trầm hoặc định kiếm chác gì Nhờ hậu quả có thể có trong cuộc hôn nhân Giữa lệnh bà, em họ ngài Marguerite de Bourgogne với điện hạ em họ ngài Jacques, thái tử Vienne Tính hòa hiếu giả dối giữa công tước Otis và vua Pháp lâu bền đến đâu Chuyện vua Anh sẽ coi việc Kinh miệt công chúa của ngài ra sao Giáo chủ ít bận tâm đến Và mỗi tối vẫn thưởng thức món rượu vang Cung tiếng vô Mà không ngờ chỉ vài chai thứ rượu vang đó tất nhiên đã được quan ngữ y có che kiểm tra và sửa chữa lại đôi chút do vua louis mười một thân ái biếu vua édouard bốn đã giúp vua louis mười một loại trừ édouard bốn vào một sáng nào đó đoàn sứ thần vô cùng kính mến của ngài công tước otis không làm giáo chủ lo lắng gì hết nhưng lại làm phiền mặt khác như chúng tôi đã nói sơ qua ở trang đầu quyển một này quả tình có hơi bực mình cho ngài sardes bourbon phải bắt buộc niềm nở và linh đình đón tiếp bọn thị dân giấm dớ đó. Ông y giáo chủ như ngài mà phải tiếp bọn thẩm phán, dân pháp như ngài quen tiếng tiệc truy hoang mà phải tiếp bọn dân Franker chuyền nóc bia mà lại phải tiếp đón công khai, chắc chắn để làm vui lòng đức vua, chưa bao giờ ngài phải nhăn nhó vô vị bằng lần này. Cho nên, ngài quay về phía cửa, đi bộ lịch sự nhất trần đời vì ngài đã tập luyện mãi khi mỏ tòa sang sảng rao lên. Quý vị sứ thần của ngài công tước Autritch Không cần phải nói là toàn thể gian phòng Đều làm như vậy Thế là từng đôi một đi tới Vẽ long trọng trái hẳn với không khí hăng hái Của đoàn tăng lữ sát được bút bông Với 48 sứ thần của Maximilian Autritch Dẫn đầu là đức cha tinh thần Rang tu viện trưởng Ở Saint-Bertin chưởng ấn quan quân chương hiệp sĩ Kim Trùy Và Jacques de Croix Tức ngài Dobie tại pháp quan thành phố Găng Đám đông im phăng phắc cố nhịn cười để lắng nghe những cái tên kỳ cục và mọi chức dị thị dân mà mỗi nhân vật đó lạnh lùng bảo cho mỏ tòa, sau đó được rao hỗn độn cả tên lẫn chức dị thường bị thiếu sót trước đám đông. Đó là thầy Lôi Rolop, thẩm phán thành phố Louvain, ông Clay Detouin, thẩm phán Bruxelles, ông Paul de Bars, tức voix tổng đốc xứ Flan, thầy Jean Collegen, thị trưởng thành phố Anvers, thầy Jacques Delamore, Đệ nhất thẩm phán tòa ke thành phố Găng Thầy Gendong Van der Haas Đệ nhất thẩm phán cũng thành phố trên R.P.E.B.E.C.E và răng Pinoc và răng tima Esang Pháp quan thẩm phán thị trưởng Rồi lại thị trưởng thẩm phán pháp quan Tất cả đều cứng đơ Trịnh trọng sụt soạt Lộng lẫy gấm nhung Đầu đội mũ mềm nhung đen Tết ngù to bằng kim tuyến zebra tóm lại Toàn dân Frank Khá giả Mặt mũi trịnh trọng Và nghiêm nghị của loại gia đình mà họa sĩ răm răng từng lột tả rất mạnh mẽ và trang nghiêm nổi bật trên cái nền tối đen của bức tranh tuần đêm. Đó là các nhân vật đã ra mặt lộ cái vẻ mà Maximilian Doutris như từng nói trong chỉ dụ của ngài đã có lý để tin cậy hoàn toàn vào ý thức, lòng quả cảm, kinh nghiệm, sự chính trực và ưu thế tốt đẹp nhất của họ. Tuy nhiên, có một nhân vật ngoại lệ đó là một khuôn mặt thanh tú, thông minh, giáo quyệt Một thứ mỏng khỉ và mồm nhà ngoại giao Được giáo chủ tiến lên ba bước Và cúi rạp người chào Mặc dù ông ta chỉ mang tên là Guillaume Rim Cố vấn và tổng trấn thành phố Găng Lúc đó Còn ít người biết Guillaume Rim là người thế nào Đó là một tài năng hiếm hoi Mà gặp được thời buổi cách mạng Thì chắc sẽ chói lọi Nổi lên trên các sự kiện Nhưng ở vào thế kỷ 15 Y đã bị hạn chế trong các âm mưu hắc ám Và phải sống bằng phá hoại ngầm như công tước saint simon nói tóm lại ông ta được vị đệ nhất công binh châu âu trọng vọng ông thân cận mưu mô với louis mười một và thường nhúng tay vào các việc bí mật của nhà vua đám đông không hề biết mọi chuyện đó cho nên họ ngạc nhiên về thái độ kính cẩn của giáo chủ đối với bộ mặt ẻo lả của vị pháp quan xứ france